Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái hai mẹ con cùng nhau cười anh Vĩnh nghĩ xem ra quyết định của anh là việc quê sống gầnn mẹ chính là điều đúng đắn nhất mà anh làm từ trước đến nay một năm nhanh chóng trôi qua với bao nhiêu sự kiện xảy ra trong nhà chị Hương những đứa con chị trước đây sống ở thành phố với những tiện nghi có được, cũng đã quen với cuộc sống bần hàng ở quê nội. Thiện Ngọc lớp 10, trường bán công ở thị xã được một năm. Cuối năm bị xếp loại học tập yếu, đạo đức trung bình. Thế là cậu ta bị đúc lớp. buồn bã vì không học kịp bạn bè lại nghĩ thầy cô không công bằng với mình, tiện trở vị chán nản về nhà ba tỷ tối ngày uống rượu mẹ bận lubu công việc, lại bị bọn bạn bè xấu rủ rê thì bỏ học đi lang thang gần nửa năm mà trong nhà không ai biết mỗi sáng cậu ta phải ôm cặp đi học hàng tán vẫn xin mẹ tiền đóng học phí tối về cũng làm bộ lấy sách vở ra học là sách vở của năm trước thực ra ngày nào cậu ta cũng đến mấy quán cà phê ở gường trường uống một cốc rồi rề ra suốt ở đó lúc nào thấy học sinh ra về cậu ta cũng đạp xe trở về nhà Cho đến một ngày con Kiều nó phát hiện ra vỡ học quan anh Thiện đã viết đến tháng 2 mà bây giờ mới có tháng 12. Kiều xem lại kỹ thì bài viết của lớp 10 nó mất mẹ. Chị Hương ra hỏi thiện mãi rồi dọa sẽ lên trường hỏi. Lúc đó cậu ta mới khai ra đã bỏ học ngay từ đầu năm. Chị Hương vội vàng dẫn thiện lên nhà trường xin sỏ nhưng người ta nhất quyết không chịu nhận cho tiền vào học. Mà cũng phải tôi đã gần cuối học kỳ 1 Làm sao mà vào học cùng với các học sinh khác Chị Hương đành lũi tuổi trở về nhà Lòng già cùng rối rắm Hôm sau bà Hải biết chuyện mắng cho chị Hương một trận Có một đứa con trai mà không biết nuôi dạy cho nên thân Nó là cháu đích tôn của nhà này đấy cô biết không Chị Hương bị mắng nhưng thấy vui trong lòng Vì nói thế là bà Hải đã công nhận Các con của chị là cháu nội của bà Tự nhiên chị rơm rớm nước mắt Bà Hải tưởng chị khóc vì bị mắng Bà quát lên Sao cô mít ước thế Mới nói như thế đã khóc Đúng là nước mắt cá sấu Chị Hương lau nước mắt Nhỏ nhẹ bảo Con xin lỗi mẹ Bà hãy vẫn còn tức Cô xin lỗi thì được gì Thật mẹ con cô làm cho tôi cảm thấy xấu hổ Với bà con lối xóm Làm sao ra ngoài mà nhìn mặt mọi người đây Xem mấy đứa con của thằng Tuấn Đứa nào cũng học giỏi Tặng vũ thì còn có học bổng đi du học này kia. Rồi bà nói thêm. Cô liệu mà xem. Chứ đừng để nó leo lỏng ở ngoài đường. Thật không ra làm sao cả. Chị Hương cúi đầu không biết nói sao. Dù sao mẹ chồng chị nói cũng đúng. Cháu nội cháu ngoài của bà hãy đứa nào cũng học giỏi. Đợt cuối năm học vừa rồi, chúng mang giấy khen về để que với bà. con trà Tuấn còn được cái học bổng đi du học bên Úc. Bà hãy rất vui, bà ôm đứa này xoa đầu đứa kia. Bà còn hào phóng thưởng cho mỗi đứa 100.000, bằng với số tiền công trả cho thanh phục vụ bà 1 đến 2 tuần. Còn ba đứa con của chị Hương, hai đứa con gái chỉ được xếp loại khá, Thiện lưng khưng không đưa học bà về, bà chu môi bảo lúc nào được càng giỏi thì bà sẽ cho lĩnh thưởng. Chị Hương đưa chuyện thằng tiền ra bàn với chồng, xem có cách giải quyết nào tốt hay không. Trước đây sợ anh Vĩnh biết chuyện sẽ làm ầm lên Rồi la mắng cậu con trai Nên chị Hương định tự mình giải quyết Nay mẹ chồng chị đã biết Chị không giấu anh Vĩnh nữa Nghe chị Hương nói xong Anh Vĩnh chỉ thở ra một cái Rồi bảo con trai Mày sướng còn muốn sướng Mày lại ưa khổ hả Thiện Mày lại thích như ba mày sao tiếng cúi đầu lý nhí Con cũng muốn đi học Nhưng mà con học không vô ba ơi Anh Vĩnh nhìn con trai lát đổ Tí Tao cũng đoán như thế, học không vô thì ở nhà chứ còn biết làm sao. Anh lại chắc lưỡi, không biết mày giống ai mà mày ngu thế, chắc là mày giống mẹ mày rồi còn gì. Chị Hương không cãi, nhường lối về phía mình, chồng chị cũng không giúp được gì cho con trai, Thiện mới có 17, nghỉ học rồi cũng không thể xin vào công ty, xí nghiệp mà làm được. Chị Hương đã dò hỏi vài nơi, Như không ai, người ta nhận người chưa đủ tuổi tành niên như Thiện Chỉ hướng một mình chật vật chạy tới chạy lui Xin cho Thiện học nghề sửa xe Honda Nhưng đi học được mấy bữa Bị mấy anh học việc Sai vặt, cậu lại chán Cuối cùng chị đành để Thiện Làm phụ hồ theo ý muốn của nó Công việc rất vất vả Nhưng làm ra tiền Thiện vui vẻ hẳn lên tính thoảng cậu cũng hào phóng Đưa cho mẹ ít tiền Anh Vĩnh thì vẫn ở nhà không giúp được gì cho vợ. Mới suýt soát 60, mà anh như một ông già 70, người gầy nhom, rầu rìa không cạo, mặt lúc nào cũng đỡ đẫn Có chút tiền lương hưu, anh ta đều dùng để mua rượu và mồi nhậu, gọi thêm bạn tới nhậu chung. Nhiều bữa rượu hết, không có chị Hương ở nhà. Anh ta gọi toán hai đứa con gái, bắt chúng phải đi mua. Có lần anh ta còn gọi thanh ra rót rượu cho khách, Cả khách cả chủ chỉ rõ vào Cô con gái mới lớn Cười cười Chị Hương đi làm về nghe thấy vậy Đã kéo ngay con Thanh vào trong nhà Không kìm được tức giận chỉ lấy chân hớt cái ghế con Mà con Thanh ngồi lúc trước Nhìn hai người đàn ông với vẻ thách thức Hai người kia thấy không ổn Tự động chào anh Vĩnh ra về Vậy Lan Vĩnh nổi cân tình nộ Đại con kia Ông xấu là bạn của tao Do tao mời qua Mày nói chị để người ta phải bỏ về như thế Lần này chị Hương không dịn nữa Bạn ông, ông muốn tiếp thế nào tùy ông Ông không được đưa con gái ra ngồi rót rượu như vậy Nó là con gái của ông đấy Ông có nhớ hay không Anh Vĩnh thức giận bảo Nó là con gái tao Con gái tao thì tao sai vì không được sao Chị Hương cao giọng đáp Ông sai việc gì không nói Ông sai nó đi rót rượu Hồi nãy ông với ông Sáu đã nói gì Đã cười cợt thế nào Ông còn nhớ hay không Anh Vĩnh được mặt ra. Đùa một tí có sao đâu chứ. Chị Hương tức tối bảo. Ông làm cha kiểu khốn nạn như vậy sao? Lần sau ông mà còn gọi con gái ra làm mấy chuyện như vậy, tôi sẽ không để yên cho ông. Còn dùm xéo lắm cũng quằn, sức chịu đựng của tôi có giới hạn ông biết chưa? Chưa lần nào thấy vợ kiên quyết như thế, anh Vĩnh đành phải chịu thua. Anh xuống nước. Không làm thì không làm, cô làm cái gì mà dữ dặn đấy. Muốn ăn tươi nuốt sống luôn tôi chắc. Chị Hương quay mặt đi Không nhắc thêm một câu Ông nhớ đấy Ông muốn uống rượu thì tự đi mà mua Đừng có sai chúng nó đi mua Người ta cười vào mặt cho Không biết nhục nhã Anh Vĩnh lầu bầu đáp Đi mua rượu thì đã sao chứ Bà Hải thấy hai vợ chồng cãi nhau đi ra xem Nhưng lần này bà không đứng về phía con trai Bà lặng lặng quay vào nhà Không nói nửa câu Sau lần đó hai cô con gái của chị Hương Đã được yên thân không bị ba bắt đi mua rượu hay ra rót rượu cho khách. Cả hai đều đang tuổi dậy thì Thành phỏng vào xinh đẹp, càng lớn càng giống mẹ. Tính thanh hiền lành, chịu thương chịu có giống như mẹ. Thanh học khá, thi đậu vào lớp 10 trường phổ thông trung học Nguyễn Chí Thanh ở gần nhà một cách rất dễ. Học sinh nữ cấp 3 đi học bắt buộc phải mặc áo dạy trắng. Đầu năm học, chị Hương đã may cho Thanh một bộ áo dài. Nhưng mới mấy tháng, đã chật nít không gài được nuốt. Bởi tế nắng cũng như mưa Thanh phải quát bên ngoài chiếc áo dài Một chiếc áo len mỏng Màu trắng mà cô Nhi mua cho nó hôm Tết Chị Hương nhìn con Đau giót Nhưng nghèo quá không may đuổi cho con Một bộ áo mới chỉ chỉ thầm nuốt nước mắt Mỗi buổi sáng Thanh đều phải sang hầu Bà nồi rửa mặt Thanh phải chuẩn bị một tàu nước ấm Ly, khăn và mang vào tận bù Cho bà rửa mặt xong xuôi Thanh thu dọn đồ bẩn mang tàu nước ra ngoài, giặt lại căn mặt, rồi đổ bô nước tiểu cho bà. Sau đó, con bé mới về nhà, chuẩn bị đi học. Mỗi chiều sau khi đi học về, Thanh lại phải qua nhà bà nội, nấu nước để cho bà tắm rửa. Bà Hải bảo bà thích nhất được con Thanh nó kỳ lưng cho. Rồi đến tối, con Thanh phải ngâm chân, xoa bóp lưng và tay chân cho bà nội. Hôm nào Thanh bận gì đó không qua, chị hương qua làm tay, bà Hải đều tỏ vẻ không vui. Bà bảo con Thanh làm gì cũng mát tay, chứ không như bàn tay thô ráp của chị Hương, chỉ làm cho bà thêm khó chịu. Mỗi tuần bà hãy đều trả công cho Thanh đều đặn, khi năm chục, khi thì 100 Thanh nhận rồi đều đưa cho mẹ, chứ không giữ riêng. Con Kiều cũng trổ mã, nhưng nó vẫn giữ được vóc dáng trước đó, nên những quần áo cũ Kiều đều mặc được. Đó là chưa kể, vài bộ đồ của Thanh còn mới nhưng đã chợt không mặc được, cũng để cho em. Kiều là đứa trực tính không cam chịu như mẹ và chị. Chỉ có Kiều là dám phản kháng bà nội bà ba khi có chuyện không đồng ý chứ không phải lúc nào cũng dạ dạ vân vân như mẹ với chị. Hôm trước, Kiều sang nhà ông bà Hiếu lấy đồ cho bà nội. Bà Hiếu cứ suýt xoa. Con bé càng lớn càng giống bà nội bà nội lúc trẻ đúng là sắc nước hương trời đấy. Kiều phùng phiểu nói Cháu chẳng muốn giống bà nội đâu. Cháu muốn giống mẹ. Giống bà ngoại hay giống bà Hiếu vậy? Bà Hiếu cười đáp Bà nội đẹp Thì phải muốn giống bà nội chứ Kiều lát đầu bảo Nhưng bà nội con ác lắm Bà Hiếu đưa tay bịt miệng Kiều lại ngó quanh rồi nhỏ giọng Cháu không có được nói như vậy Bà nội nghe bà nội không hài lòng đâu Kiều liếng toán Cháu càng muốn để bà nội nghe hơn nữa Bà nội lúc nào Cũng bác mẹ con cháu phục vụ Cứ như bà nội là bà hoàng Còn chúng cháu là ô xin vậy Bà Hiếu kéo Kiều ngồi xuống bên Cháu nói như vậy không đúng đâu Cháu phải nghe lời bà Hiếu Dẫu sao bà nội vẫn là bà nội Với lại lỡ có ai học lại với bà nội Là mẹ cháu bị mắng oan đấy Kiều ngơ ngát Như là cháu chứ phải mẹ cháu nói đâu Sao bà nội lại mắng mẹ Bà Hiếu mỉm cười cốc nhẹ lên đầu Kiều bảo Bà nội sẽ mắng mẹ cháu là không biết dạy cháu có hiểu chưa? Kiều đã hiểu ra, nó gợt đầu dạ dạ rồi chào bà Hiếu ra về. Bà Hiếu nhìn theo Kiều, con bé không dưỡng có khuôn mặt, dáng dấp giống với bà Hải mà ngay cả tính cách cũng rất giống. Không biết sau này nó sẽ ra sao? Mong nó không phải phiên bản thứ hai của bà nội nó. Bà Hiếu chợt thở dại. Hoàn cảnh của vợ chồng anh Vĩnh Một mình chị Hương phải bương chảy để lo cho nằm miệng ăn, nên khó khăn chật vật. Bà Hải đều biết, việc anh Vĩnh chỉ ngồi ở nhà nhậu nhẹt. Bà Hải càng biết hơn, nhưng bà không can ngăn. Khuyên vũ con trai cũng không giúp đỡ được dị con dâu. Có người nói xa gần về chuyện đó, bà biểu môi. Con vợ nó còn trẻ thì phải lo việc, tiền bạc tôi thiếu gì. Khi tôi theo ông bà thì cũng để lại cho chúng tôi. Nhưng bây giờ phải để chúng tự lực Cứ cho rồi cái gì cũng ý lại Tôi chả dạy đâu Từ khi chị Hương xây xong được cái nhà Và ra ở riêng Bà Hải thuê một người tợ quá trong làng Để thay cho bà mấy cái ổ quá Phải là loại việc tiệp Bà mới hài lòng tối đến chỉ có một mình bà ở trong nhà Ngay cả thằng cháu nội bà Cũng không cho ở chung Có lần bà hiếu ghé chơi Bà Hải tâm sự tối tới là phải khóa thật chặt cửa như vậy đó thí mạ Bà Hiếu cười bảo Sao chị không để thằng Vĩnh nó sang ngủ chung? Có bà có cháu cho yên tâm Bà hãy lắc đầu Tôi quá là quá nhà nó Chứ phải quá người ngoài đâu Người ngoài tôi đố ai mà dám trộm nhà tôi Chỉ có nhà nó tôi Nhìn mặt đứa nào tôi cũng thấy gian Muốn trộn đồ của tôi Làm sao tôi yên tâm để cho thằng Vĩnh nó ngủ chung chứ Bà Hiếu nhìn chị dâu Giọng nói hơi trách móc Sao chị lại nghĩ như thế cho con cháu của chị chứ Cháu Hường với ba đứa nhỏ Đều thật tà Anh Vĩnh nhà mình tuy có rượu chè Nhưng cũng không làm mấy việc đó đâu Nó lớn lên bên em từ nhỏ Em biết chứ Bà Hải biểu môi Thiếm đừng có nhìn mặt mà bác hình dông Tụi nó đáo để lắm Nhất là con Kiều đấy Bà Hiếu châu mày bảo Con Kiều nó giống chị y chang còn gì Mà chị đã nghĩ thế Sao kêu chúng về đấy Bà Hải thở ra bảo Kêu chúng về đây mới bán được nhà trên đó Bà Hiếu thở dài bảo Em không hiểu chị làm sao đó Bán nhà trên đó thì chúng nó chia nhau chỉ có đồng nào đâu Mà còn làm anh em chúng đó bất hòa nữa Bà Hải cao giọng bảo Tôi muốn công bằng tôi tiếm hiểu chưa Giọng bà Hiếu trêu chọc Vậy sao hồi trước chị không công bằng với các em Bà Hải giả vờ không nghe Hỏi lại Thiếm vừa nói gì? Bà Hiếu lắc đầu bảo Em có nói gì đâu Dòng bà hãy ra vẻ tức tối Còn với cái Cứ tưởng chúng ở gần cho vui nhà vui cửa Đằng này lại phải canh chúng hơn kẻ trộm Bữa tặng Tuấn về Tôi nói với nó Nó bảo mẹ làm thế là quá đúng rồi đấy Bà Hiếu không biết phải nói gì thêm Ngao ngán chào ra về Bà Hải nhìn theo mỉm cười Bà biết thế nào bà Hiếu cũng kể lại với chị Hương, như vậy là bà đã đạt được mục đích. Đánh tiếng như thế, để nếu con dâu bà có lòng tham thì cũng phải trùng lại, bà hãy nghĩ như thế. Làm quá thế rồi nhưng bà hãy vẫn chưa yên tâm, bà hãy sợ thằng con trai nát rượu túng bẩn, đêm hôn vào ăn trộm tiền của bà khi bà đang ngủ say. Bà cũng lo nhớ mây mẹ con chị Hương thông đồng với nhau, làm điều gì bất lợi cho bà. Hệ cứ đến 9 giờ sau khi Thanh đã hầu bà về, bà lại đóng cửa kỹ lưỡng. Sau đó, bà đến từng cánh cửa lắng tai nghe, động tĩnh bên ngoài. Một lát sau mới trở lên giường. Ai có gọi bà sau giờ đó, bà đều không mở cửa, cũng không trả lời. Khi vợ chồng anh Tuấn và các cô con gái về thăm, chị Hương đều mang chuyện này ra nói với từng người, nhưng hầu hết mọi người chỉ biết cười, không trả lời. Chỉ có cô Nhi là hỏi lại bà hãy Nhưng không biết bà hãy nói gì mà sau đó Cô Nhi cũng không đề cập tới chuyện đó Chị Hương cũng đành thôi Chị sợ bà nằm một mình đêm hôn Có chuyện bất thường xảy ra Mọi người không kịp trở tay Mẹ chị Hương thấy con gái khổ quá Mang chuyện đó nói với chồng Để bàn tính cách giúp đỡ Ba chị Hương sau khi suy nghĩ kỹ Quyết định truyền nghề lại cho chị Vốn nhà chị Hương có truyền thống Làm vàng mã đã nhiều đời Khi chị còn bé Đã thấy ông bà nội, trụ ba mẹ đều sinh sống bằng cái nghề ấy. Mấy năm sau giải phóng, thị trường vàng mã lắng động, không còn sôi động như trước. Tiền thu được từ việc làm vàng mã không có bao nhiêu. Ruộng đất đều vào hợp tác xã nên nhà chị Hương trở nên khốn đốn. Nhưng vài năm lại đây, mọi người bắt đầu tờ cúng trở lại nhiều hơn. Thị trường vàng mã còn sôi động hơn thời kỳ phùng tình trước đó. Nhờ đó ba mẹ chị Hương ngày một khá lên, có của ăn của để. Từ những đời trước, nghề này chỉ truyền cho con trai, nhưng cậu Phi hiện đang là giáo viên, chỉ phụ ba mẹ lúc rảnh chứ không mặn mà lắm với nghề. Còn chị Hương thì lại quá vất vả mà không đủ sống, nên bà chị mới phá lệ mà truyền nghề cho con gái. Nhà ngoại cũng gần nhà chị Hương. Mỗi ngày chị qua nhà ngoại, vừa học nghề lại được trả công các sản phẩm mà mình làm ra. Cũng tạm tạm sống qua ngày Chẳng bao lâu chị ra nghề Làm được những sản phẩm vàng mã tinh xảo Mà người dân trong vùng rất thích Chị hương mượn nhà ngoại một số tiền Mở một gian hàng trên chợ huyện Bàn đêm chị thức để làm hàng vàng mã Các con chị cũng phụ giúp với mẹ Sáng ra chị đem lên chợ bán Chị cũng bán thêm một số hàng tạp hóa Chị là người vui vẻ sởi lởi Nên cũng được nhiều khách hàng thích Lợi nhuận ngày càng cao Từ ngày học được nghề làm vàng mã, cuộc sống của mẹ con chị Hương đã có những thay đổi đáng kể. Chị đã có thể mây áo dài cho con Thanh và lo cho con Kiều đi học. Bữa cơm trong gia đình đã có cá, có thịt, có đồ ăn ngon, chị cũng mang biếu mẹ chồng. Nhưng thường thì bà ấy không nhận. Anh Vĩnh thì có đồ nhậu ngon, không bắt bẹ lý sự với vợ con. Bà hãy thấy chị Hương làm ăn khá lên, Bà cũng đỡ về chừng vợ chồng chị Như thời gian trước Bà không quá cửa cẩn thận như lúc trước Anh Vĩnh dù vẫn say xưa Nhưng được cái Anh rất nghe lời bà Hải Bà cũng lấy làm hài lòng Chị Hương thì vẫn chu đáo với mẹ chồng Bà có la mắng Chị cũng không cãi Bà Hải cũng quen dần Quan hệ giữa con dâu với người yêu của chồng cũ Có lần bà Hải buộc miệng Nói ra lý do vì sao bà ghét cây Các đắng chị Hương Trong suốt nhiều năm qua Nhờ thế không khí gia đình Cũng đậm ấm hơn trước Bà Hải sau khi làm lễ mừng thọ Tròn 85 tuổi Nghe theo lời của vợ chồng anh Tuấn Bà bỏ hẳn việc cho vay lấy lãi Mà đầu tư theo hướng khác Chuyện là anh Lâm Chồng của Mỹ đang có dự định Xin về hưu trước tuổi Để thành lập một bệnh viện tư Anh trước cận vốn đầu tư Nên đã huy động anh em họ hàng Đóng cổ phần vào Bà Hải trở thành một cổ đồng lớn Hy vọng trong tương lai Bệnh viện phát triển thì tha hồ mà thu tiền Anh Tuấn và cô Hồng Cũng đóng góp một khoản không nhỏ Năm sau Thiện đã là công nhân của công ty giày da Đức Bảo Anh có người yêu là một cô gái Làm ở công ty May Định cuối năm thì sẽ cưới Còn Thanh thì đã tốt nghiệp trường cao đẳng dược Cũng đã vào làm việc Tại một nhà thuốc Tây Do chồng cô Mỹ giới thiệu Lúc vào Thanh định thuê nhà trọ ở Nhưng bà Hải cứ một hai buộc Thanh đến sống chung với cô Mỹ. Chính bà đã từ tay dẫn Thanh vào và lúc ra bà hết lời ca ngợi vợ chồng con gái. Bà Hải bảo vậy là Thanh một bước lên mây sống sung sướng như tiểu thư. Thực tế Thanh còn khổ hơn hồi ở nhà. Ai đến chơi nhà cô Mỹ cũng tưởng Thanh là U-xin. Cô Mỹ còn mắng cô cháu gái lộn thộm làm xấu mặt gia đình cô. Vào sống chung Thân đưa cô cho ở một phòng ở trên tầng 3, nơi trước đây làm nhà kho. Mỗi sáng Thanh phải dậy thật sớm để quét dọn 3 tầng nhà, làm việc xong tanh mới được đi làm trên chiếc xe đạp cũ kỹ của cô Mỹ. Tới nơi, Thanh ăn vội chiếc bánh mì mua dọc đường, buổi trưa thì Thanh không ăn cơm. Đến chiều tối về cũng không được ăn uống tự tế, nhà còn gì thì ăn nấy. Trước khi đi ngủ, Thanh còn phải xoa bóp cho cô Mỹ. Tuy vất vả như thế, Nhưng không bao giờ Thanh kể cho mẹ và anh em biết Sợ mọi người sẽ lo lắng Thanh đi làm được hơn một năm Thì Kiều mới có cơ hội vào thăm chị gái Sau một ngày ở nhà cô Mỹ Chứng kiến cảnh sống của chị gái Kiều rất đau lòng Lâu nay cứ tưởng Chị được sống sùng sướng Ai dẹp phải làm kiếp ô xin không công Sáng hôm sau Dù Thanh vạn đối Kiều vội đi tìm thuê phòng trọ cho chị Và mấy ngày sau đó chuyển nhà Chứ không để chị mình tiếp tục sống như thế Hôm Thanh chào cô để đi đến chỗ mới Cô Thanh rất bực mình Cô nói với chị em Kiều Chúng mày dọn đi thì từ nay không có cô cháu gì nữa hết Kiều mỉm cười chua chát Cháu cảm ơn cô đã chăm sóc chị cháu suốt thời gian qua Cháu mà biết chị cháu được như này Cháu đã không để chị cháu ở với cô lâu như vậy đâu mà cô Mỹ bừng bừng tức giận Mày nói cái gì Cái đoạn cháu đá bác Ai đã xin cho chị mày vào làm việc hả? Tao đã định cho nó sang bệnh viện mới mở của giường mày. Bây giờ thì đừng có hồng nhé. Dạ, thì cháu đã cảm ơn cô rồi đấy cô ạ. Rồi Kiều kéo tay chị Thanh ra ngoài, lên chiếc xe taxi, đang đợi sẵn, không nghe cô Mỹ đang nói với theo. Nhớ nhé, lần sau có gì thì đừng có hồng mà tìm đến đây. Hai hôm sau về nhà, không biết cô Mỹ đã điện thoại nói gì, mà vừa vào cổng. Kiều đã bị bà nội mắng tới tấp. Kiều đang giải thích thì bà hại đã cắt ngang. Thế thì sao? Con Thanh nó có giúp cô một tí cũng đỡ tiền nhà. Còn cô mày thì đỡ thuê người giúp việc. Tiền cả đôi bên. Tao phải nói cô chúng bay mới đồng ý đấy. Bây giờ đùng đùng bỏ đi như vậy cô mày phải tính sao? Kiều sứng sờ. Cô cứ tưởng bà nội không biết chuyện chị Thanh phải làm việc như ô xin. Sự thật là do bà nội sắp đặt. Kiều lên tiếng Bà nội Sao bà nội nở đối xử với chúng con như vậy Chị Thanh cũng là cháu nội của bà kia mà Cô tính sao là chuyện của cô Chị cháu không phải là ô xin Bà Hải thảng diện đáp Tao đối xử như vậy thì sao Chẳng phải trước đây nó không phải Đã từng làm ô xin cho tao rồi sao Bây giờ làm ô xin cho cô mày cũng được chứ sao Kiều nhìn bà Hải sửng sốt Không nghĩ ra cái câu trả lời với bà nội Không ngờ bà nội lại có thái độ với chị em cô như thế. Chị Hương vừa đi chợ về, nghe hết câu chuyện giữa Kiều và bà Hải. Chị chỉ biết thở dài, đứng lặng thinh. Đang nói chuyện thì trong nhà bà Hải, chuông điện thoại bàn treo lên in nổi, bà Hải chép miệng. Đứa nào mượn tiền thì trực tiếp qua đây, gọi đi mà làm gì? Rồi bà chậm rãi bước vào trong, Kiều cũng đi theo sau lưng bà, để còn phải nói tiếp câu chuyện đang dang dở. Bà Hải vừa bước đến bên chiếc điện thoại thì tín hiệu cũng vừa tắt. Bà bực mình bảo Gọi cái gì mà người ta đến thì tắt máy thế? Bà Hải quay ra ghế ngồi chuông điện thoại lại một lần nữa rêu lên. Kiều đứng gần đó, cô hỏi Nghe bà gì? Nghe xem ai? Kiều cầm tay nghe lên cô hốt hoảng gọi cho bà Hải Bà nội ơi, bà qua nghe máy đi. Bà Hải đụng đỉnh Ai mà gọi hốt khoảng thế Mặt Kiều tái đi Chú Tuấn gọi bà nhanh nghe đi Đến lúc này bà hãy mới ý thức được Sự nghiêm trọng trong giọng của Kiều Bà lật lật đến cầm ống nghe Mẹ nghe đây Có việc gì thế con Đầu dây bên kia chẳng biết nói sao Mà mặt bà hãy trắng nhợt Giọng bà nhỏ hẳn Con nói Con nói cái gì thế Mẹ có nghe dầm không Con nói thằng Vũ Thằng Vũ đó Nó sao Nói đến đó từ nhiên bà Hải lăn đùm ra ngất mây mà có kiều ở đó Cô gọi to Mẹ ơi mẹ Mẹ vào đây đi Bà xỉu rồi mẹ ơi Có giọng thạng thuốc của chú Tuấn Ở đầu dây còn treo lũng lẳng Mẹ ơi mẹ sao vậy Chị Hương lật đật chạy tới Hai mẹ con bồng bà Hải Đặt lên giường Chị Hương vừa xoa đầu lên hai bên thái giường cho mẹ Vừa lo lắng hỏi Sao bà lại xỉu thế con, con làm gì để bà giận sao? Kêu đến bên chiếc điện thoại kia, đã tắt máy. Cô đặt lại cái ống nghe ngay ngắn trên bàn phím. Cô thở dài bảo. Không phải con mẹ ơi, con trai chú Tuấn ở bên Úc bị tai nạn xe hơi mới mất tối qua. Chị Hương kinh ngạc. Con nói sao? Lúc đó, bà Hải cũng đã tỉnh, bà kêu lên đau khổ. Trời ơi cháu tôi, sao có thể như vậy được chứ? Bà ngồi dậy bước tay bước tóc, nước mắt dàn dùa, kêu khóc như một người điên. Sau hơn 25 năm về làm dâu, lần đầu tiên chị Hương chứng kiến mẹ chồng đau đớn như thế. Vũ là đứa cháu nội trai, được bà yêu thương và tự hào nhất. Cũng phải thôi, bà ấy chỉ có hai đứa cháu nội trai, mà thiện cháu đích tôn, theo bà thì không ra gì, học hành không tới đâu hết. Còn Vũ thì được học bóng đi du học ở Úc, học xong đại học thì ở lại. Để tiếp tục lấy bàn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hai tuần trước Vũ còn gọi điện cho bà Và hẹn sẽ về trước Tết Sao bây giờ nói chết là chết ngay như thế Bà Hải không tin Cũng không muốn tin điều đã xảy ra Tự dưng bà Hải đẩy chị Hương ra Bà bước tới đứng bên chiếc điện thoại Bấm số Rồi đưa ống nghe lên Tuấn à Đầu dây bên kia nói gì đó rồi tắt máy Bà lẩm bẩm Mình bấm nhầm sao? Bà hãy gọi Kiều đang đứng nhìn bà chăm chăm. Tôi gọi chú Tuấn giúp bà đi. Kiều thở dài bảo Bà đừng có gọi nữa, chú Tuấn đã nói rõ rồi gọi làm gì nữa hả bà? Bà hãy quắc mắt. Đã bảo gọi giúp kia mà. Không dừng được, Kiều phải bấm số giúp bà. Rồi đưa ống nghe cho bà, bà hỏi Tuấn đó hả? Tạc Vũ sao rồi? Không biết Tuấn nói gì, Bà Hải lại hỏi giọng lạc đi. Thế là thật sao? Chỉ đem được hũ cốt của nó về tôi sao? Rồi bà kêu gào tạm thiết. Cháu tôi, trời ơi cháu tôi. Kiều dìu bà ngồi xuống ghế. từ dưng bà nhìn Kiều chăm chăm rồi buông một câu. Tại sao không phải đứa nào mà là thằng Vũ phải chết? Tại sao mấy con sống mà nó thì phải ra đi? Kiều lùi lại một bước. Nhìn bà nội trân trối Biết là bà quá đau lòng Nhưng sao bà có thể nói ra với đứa cháu ruột thịt của bà cơ chứ Bà hãy vẫn không thôi Tao nói như vậy không đúng sao Kiều nghẹn ngào chạy ra khỏi nhà bà hãy Cô bị tai lại để không nghe thấy Những tiếng cười điên loạn của bà nội Thế chị Hương vẫn còn đứng đó Bà hãy quát Ra khỏi nhà tao mau Mày muốn ở lại đây để cười tao sao Đúng lúc đó Anh Vĩnh đi chơi ở đâu về Bà Hải thấy con trai, nhào đến ôm lấy rồi lại khóc. Con ơi, chắc mẹ không sống đổi. Anh Vĩnh Trừng mắt nhìn chị Hương, nhưng anh chưa kịp mắng vợ. Bà Hải lại kể lễ. Thằng Vũ nó chết rồi, nó chết rồi, con ơi, làm sao đây? Anh Vĩnh chiều mẹ ngồi xuống. Câu nói của mẹ làm cho anh tỉnh luôn cả rượu. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi, mẹ nói thằng Vũ, con của thằng Tuấn có phải không? Bà Hải vợt vã đáp. Chứ còn ai vô đây? Cháu tôi sao nó ra nông đuổi này? Tôi ả ngỡ thức đức với ai? Tại sao trời lại hại cháu tôi như thế? từ dưng anh Vĩnh bật cười. Bà Hải quên cả khóc. Sao mày lại cười hả tặng kia? Mẹ mày thì đang đứt ruột Đức gan đây. Anh Vĩnh thôi cười lẩm bẩm. Mẹ mà không thức đức, thì ai thức đức vào đây? Anh Vĩnh nói nhỏ thế tôi. Nhưng bà Hải vẫn nghe thấy, bà đấm thùm thụp vào người con trai. Mày ăn nói với mẹ mày như vậy đó hả tặng kia? Trời ơi, trời hại tôi rồi, con với cháu. Từ ngày vụ mất, bà Hải lúc nào cũng ủ rũ, bà cũng bắt đầu mắc những bệnh tuổi già. Đêm chỉ ngủ được một hai tiếng. Hồ Mạnh Tuấn mang hũ trò về, đặt trong nhà từ đường, bà đã ngớt lên ngớt xuống mấy lần. Khi tỉnh dậy bà cứ ôm lấy hũ trò cốt không cho người ta đặt vào ngăn thờ đã sắp sẵn. Bao kỳ vọng bà đặt cho đứa cháu trai giỏi giang, thế là không còn gì nữa. 87 tuổi, trước đây ai cũng khen tóc bà đen bượt thế, bây giờ bạc trắng, không chỉ do tuổi tác, mà vì nỗi đau dằn xé trong lòng. Trông mất, bà chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, kéo sợ người ta cười chê. Bây giờ mới thấy bà thống cổ thực sự Vợ chồng anh Tuấn cũng đau đớn không kém Từ ngày con trai mất Không khí gia đình bao giờ cũng nặng nị Ảm đạm Vợ trách chồng Bảo khi Vũ tốt nghiệp đại học bên Úc Không gọi con về mà cho phép nó học tiếp Chồng thì trách vợ Sao lúc nó về phép lại không cản Còn đi khoe hết người này tới người khác Để lúc con về cũng chỉ còn có một hũ trò Hai người trách nhầu chán Thì chiến tranh lạnh Đi đi về về như chiếc bóng Không ai buồn mở miệng ra nói với nhau một câu, trừ những khi thật sự cần thiết. Thái độ của vợ chồng anh Tuấn làm cho cô Vân, con gái của họ cũng cảm thấy như mình là người thừa thái trong nhà. Trước đó, trong mắt mọi người, Vân là cô con gái rượu, luôn được ba mẹ cưng chiều, kể cả Vũ cũng luôn làm theo ý thích của em gái. Vũ mất rồi ba mẹ đau buồn là phải. Chính Vân cũng rất hụt hẳn khi người anh trai duy nhất đã không còn nữa. Nhưng chẳng phải ba mẹ vẫn còn cô con gái là Vân đây sao? Chẳng lẽ con gái thì không phải con sao? Vân rất buồn bã. Có lần cô nói ra suy nghĩ với cô Thủy. Nhưng thay vì giải thích cho con gái hiểu, cô Thủy lại mắng con gái là ganh tị ngay với cả người đạ quốc. Thật là oan, nhưng Vân không nói thêm một lời nào. có nói ra cũng không thể lọt vào tai mẹ. Vân vốn tự kiêu vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Lại vừa là con gái nhà giàu có Cô vừa tốt nghiệp trường đại học tài chính Kế toán Hà Đội Bệnh viện Huỳnh Lâm vừa xây dựng Đã mời Vân đến làm Nhưng Vân vẫn chưa đồng ý Cô không muốn vào làm ở công ty gia đình Cô đang nộp đơn vào một công ty Liên doanh với nước ngoài Với hy vọng sẽ được nhận vào làm việc Sau khi phỏng vấn Cảm giác mình bị ba mẹ hớt hủy Vân bắt đầu tìm các thú vui bên ngoài Để giải quay Cô luôn nghĩ Nếu người chết là cô chứ không phải là Vũ, liệu ba mẹ cô có buồn đâu, kéo dài đến như thế hay không? Cô bỏ cuộc phỏng vấn, không muốn đi làm nữa. Vân ra ngoài, ban ngày thì lang thang ở những quán cà phê, ban đêm thì vào trong quán ba. Cô gặp và quen hùng, một chàng trai ở đội đua mô tô. Chẳng bao lâu, cả hai người đã trở thành một đôi ưng ý. Vân đội chiếc xe Vision đang đi thành một chiếc xe mô tô do Hương mua. Giờ rảnh hương dạy Vân cách lái xe mô tô và hai người thường chọn đoạn đường vắng vẻ để tập luyện đua xe. Ba mẹ Vân hầu như không nhận ra sự thay đổi của con gái hay có nhận ra mà lờ đi cũng không biết. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến trong một lần tụ tập đua xe với nhóm bạn. Vân nhất định không chịu đội mũ. Đã vậy cô còn lái quá tốc độ, lạng lách với các xe bên cạnh. Chỉ 10 phút sau khi cuộc đua bắt đầu, Vân đã lái xe Đâm vào xe của một người bạn đồng hành Kết quả Vân bị chấn thương sọ não Gãy xương đùi Còn người bạn kia thì bị gãy chân Hưng là người biết chuyện đầu tiên Do một người Trong đoàn đua xe gọi điện cho anh Hưng nhanh chóng đến nơi Thì người ta đã chuyển Vân vào trong bệnh viện Sau đó ba mẹ Vân mới biết Hai vợ chồng lính quấn Không biết phải làm sao Cô Thủy quỳ hẳn xuống Không bước đi nổi Anh Tuấn phải dìu vợ ra xe Khi đến nơi thì được biết, người ta đã chuyển Vân vào qua hồi sức cấp cứu, được hội chẩn và đang đợi người nhà ký giấy để mổ cấp cứu, vì hưng không đủ tư cách, là pháp nhân đại diện cho Vân. Ca mổ khá thành công, nhưng do vùng tổn thương trên não khá rộng, nên tuyên lượng sẽ để lại di chứng Ca mổ xương đùi, tiếp theo cũng tuận lợi. Cô Thủy thực sự quỷ hẳn, cô ân hận vì chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, Mà không để ý đến tâm trạng của con gái Bà Hải vẫn chưa nguôi ngoai Nụi đau mất cháu Thì bây giờ tin Vân bị chấn thương sọ não Lại hợp tới Lúc đó bà đang ăn cơm Chiếc gián sứ rời xuống nền gạch Vỡ toan Con trai của bà chỉ có hai đứa con Mà chưa đầy một năm Một đứa chết không thấy xác Đứa kia thì bệnh trầm trọng Khó bị qua khỏi Bà hãy thốt lên Trời ơi con tôi có tội tình gì Mà phải gặp tai bay và gió, làm sao mà nó sống nổi đi hả trời? Không ai trả lời, chỉ có anh Vĩnh ở bên. Dạo này các con anh đã lớn. Chúng xứng vào quyền căng anh phải bỏ rượu, phải giữ gìn sức khỏe. Hôm trước anh được con Kiều đưa đi khám. Bác sĩ chẩn đoán anh bị sơ gan do rượu. Bác sĩ cũng bảo anh phải bỏ rượu, nếu không bệnh sẽ nặng lên Khó mà có thể cứu chữa. Anh nghe lời bác sĩ cũng nghe lời con cái, nên độ này anh khỏe Linh trồng thấy Thấy mẹ đau lòng quá, anh Vĩnh phải đưa bà vào Đà Nẵng thăm cháu. Nhưng đến nơi, vì là khu vực cấp cứu hồi sức, nên người ta không cho vào. Bà Hải thức giận gào thét ở Mỹ, làm náo động cả một khu vực của bệnh viện. Nhưng không có hiệu quả. Bảo vệ bệnh viện, mời bà ra ngoài, bà mắng anh Tuấn. Sao không đưa nó vào trong bệnh viện của Tàng Lâm? Mày đưa vào đây, muốn gặp mặt cháu, chứ có gì đâu mà làm dữ thế. Không cho vào thì tôi Anh Tuấn nhằn nhó Mẹ à, mẹ để cho bác sĩ người ta làm việc Mẹ làm ầm ý lên làm gì chứ Đây là bệnh viện tốt nhất của thành phố rồi Mẹ có muốn cứu cháu mẹ hay không Muốn chứ sao không Thế mẹ đi về nhà đi Cho con giờ Con đã mệt mỏi lắm rồi con xin mẹ đấy Bà Hải ngẩn tỏ te Bà chợt nhận ra sự có mặt của bà Đã làm tình hình rối thêm Bà vội vã theo anh Vĩnh Quay về nhà đời tin Không đến bệnh viện nữa Đã lo lắng, mệt mỏi vì con, lại thêm bà Hải vào, vợ chồng anh Tuấn gần như kiệt sức. Anh Vĩnh phải điện thoại gọi chị Hương vào chăm sóc cho bà Hải và gia đình anh Tuấn. Chị Hương chưa vào, bà Hải dục anh Vĩnh ra trong nhà, vì còn tiền và nữ trang bà cất ở trong két sắt. Bà Hải còn ở lại đến khi vân tỉnh và được chuyển ra phòng chăm sóc. Thấy cháu gái tỉnh, bà Hải như trút được cánh nặng, nhưng cô cháu vẫn chưa nhận ra bà nội ngay. Vân nhìn bà như nhìn một người xa lạ Làm bà cảm thấy xót xa Vân đã nhận ra Tuấn và cô Thủy Nhưng cô không gọi ba mẹ Mà gọi ông Tuấn, bà Thủy Mọi người ngỡ ngàng như bác sĩ bảo Đó là di chứng của chấn thường sọ não Khả năng phục hồi còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố Vân cần phải được chăm sóc cẩn thận Và tái cám thường xuyên sau khi ra viện Có lẽ Vân sẽ không được hoạt bát nhiều trước Nhưng có lẽ Cô vẫn từ phục vụ mình Mà không cần người khác giúp đỡ Nhìn Vân trước kia thông minh là như thế Bây giờ cứ ngay ngay dạy dạy Không ai không gọi thường xót Duy có điều may mắn duy nhất đối với Vân Có lẽ là Hương Anh luôn bên cạnh chăm sóc cô Ngay cả khi cô chưa nhận ra anh hưng hứa lúc Vân bình phục Sẽ cưới Vân Trường hợp không bình phục hoàn toàn Thì năm sau họ cũng sẽ tổ chức đám cưới Ngoài bị chấn thương sọ não Vân còn bị gãy xương đùi Nên thời gian nằm viện khá lâu Bà Hải không thể ở lại được mãi Dù đã nói là ngưng việc cho vay Nhưng vẫn còn những mối quen Tiến hành giao dịch Bà Hải không nỡ bỏ qua những món tiền lớn Nên bà lại mở két sắt lấy tiền Ở lại hơn nửa tán Cuối cùng bà cũng phải theo chị Hương Trở lại quê nhà Vì đầu tiên khi bà về nhà Là mở két sắt để xem số nữ trang Tiền bạc bà cất trong đó Có suy chuyển gì hay không Bà thở vào nhẹ nhõm khi mọi thứ vẫn còn yên nguyên. Chiếc lá khô bà để làm dấu cũng không hề thay đổi vị trí. Bà hãy giật mình khi có tiếng anh Vĩnh đằng sau. Mẹ yên tâm rồi nhé. Có con ở nhà đố có thằng ăn trồm nào dám ghé. Bà hãy quay lại nhìn con trai. Vào lúc nào thế? Anh Vĩnh không trả lời câu hỏi của mẹ. Anh dờ tay ra. Mẹ thưởng cho con tí đi. Mấy bữa nay vợ con đi. Ở nhà toàn là ăn cơm với nước mắm Bà Hải lát đầu như rồi bà cũng lấy trong túi ra Hai tờ 50.000 lấy uống rượu sao Đây tưởng đây Cầm đi cho khuất mắt Mệt với con quá Anh Vĩnh vừa cầm tiền vừa tanh minh Bữa nay con bỏ rượu rồi Chỉ hút thuốc lá tôi Mà mẹ đừng có nói với lũ nhỏ Chúng lại cằn nhằn con đấy Bà Hải ngạc nhiên bảo cha bữa nay tiến bộ dữ ha Chứ sao nữa mẹ Anh Vĩnh vừa quay lưng Bà Hải đã gọi to Hương, Hương đâu Vào đây nhanh Chị Hương lật đợt chạy vào Bà Hải càng nhận Xem nhà cửa nè, cô không dọn dẹp Còn đi đâu nữa Dạ, con làm ngay đi mẹ Chị Hương chưa kịp tay áo chỉ xoắn tay áo lên Rồi lấy chổi lông gà Dẽ lau lau tủ, lau bàn ghế giường chiếu, sau đó chị quét nhà Giặt chiếu rồi phơi phóng. Chị mới làm xong thì bà Hải lại lên tiếng. Xong rồi thì đi chợ đi. Chị Hương nhìn mẹ chồng. Trưa nay ăn tạm cái gì đã mẹ ơi. Bây giờ trưa lắm rồi. Đi chợ cũng không còn gì đâu. Chiều con sẽ đi chợ. Bà Hải thở dài bảo. Thì đành vậy thôi. Bà Hải nhìn quanh. Hài lòng vì nhà cửa đã sạch sẽ. Bà nghỉ bụng. Không ở đâu bà ở nhà. Bà nằm xuống giường vừa được. Chị Hương thay cái bọc đềm, ngáp mấy cái rồi ngủ. Trong giấc mơ, bà thấy nhà bà bị cháy, tất cả tiền trong tủ sắt đều bị thiêu hủy. Bà sợ hãi la lớn rồi tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như mưa. Bà lật đợt ngồi dậy, yên tâm vì cái tủ sắt vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh. Bà Hải thấy chị Hương đang đứng cạnh bên, vẽ mặt lo lắng. Bà quát, làm cái gì mà đứng như tượng thế? Chị Hương mỉm cười nói, Mẹ mơ gì mà nói to tiếng quá, con mang cơm sang cho mẹ dùng đây. Vậy mang nước vào đây cho tôi rửa mặt. Dạ, con mang sẵn rồi đây mẹ. Bà hãy nhìn chị Hương bưng tàu nước, chiếc căn ở một bên. Bà không có lý do để mắng chị Hương nữa, lặng lẽ cầm cái khăn trên tay của con dâu. Thời gian tiếp tục trôi qua, tuổi già đã ập tới với vợ chồng chị Hương, nhất là anh Vĩnh. Nhưng cũng vui vì nhà chị Hương có hai đám cưới tiếp nhau trong năm Đáng lẽ Thiện đã cưới vợ từ cuối năm trước Nhưng nhà anh Tuấn gặp nhiều chuyện buồn Nên chị Hương bảo hai đứa hoảng lại nửa năm Vợ Thiện cũng là người giỏi giắn Có cái tuổi là ít nói nên bà Hải không thích lắm Hai người ở phòng trước đây hai cô em gái ở Nửa năm sau thì Thanh cũng lên xe hoa Chồng Thanh là giám đốc chuyên môn của chi nhánh công ty dược Thuận Đức tại Đà Nẵng Ai cũng bảo Thanh may mắn vì anh Hùng, chồng Thanh rất yêu thương cô. Còn trẻ thế nhưng Hùng đã có nhà riêng. Thanh không phải làm dâu. vả lại ba mẹ Hùng cũng rất quý mến của con dâu mới. Kiều cũng đã ra trường cô may mắn được xuyên vào một trường tiểu học trên thành phố mà không tốn lấy một xu. Cô cũng đã có người yêu là một anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin. Chị Hương rất hài lòng về chàng trai này nhưng Kiều thì chưa muốn kết hôn ngay. Cậu nói ra Nhưng chị Hương là người vui mừng và hạnh phúc nhất. Cuối cùng thì con gái của chị cũng có đôi có cặp, chúng lại kết hôn với những người mà chúng yêu thương. Chị cười luôn miệng là mẹ chồng cũng phải thấy khó chịu. Riêng về Vân, sức khỏe cô tạm thời ổn định sau liệu trình điều trị kéo dài. Vân đã tìm lại được ký ức, cũng nhớ được những kiến thức đã học. Nhưng cô Thủy chưa muốn con gái đi làm ngay, mà giữ cô ở nhà, thuê thầy dạy nấu ăn và cắm hoa. Ba mẹ Vân dự định một thời gian nữa sẽ sang cô làm kế toán ở bệnh viện Huỳnh Lâm nơi hai vợ chồng đã đóng nhiều cổ phần trong đó. Hưng thì vẫn nghĩ tai nạn của Vân một phần do lỗi của anh nên khi thấy cô phục hồi Hưng thương ngay với ba mẹ chuyện trầu câu. Vợ chồng anh Tuấn rất biết ơn chàng rễ vì điều đó rồi vì lo con gái phụng về không được lòng nhà chồng khi về làm dâu Cô Thủy đề nghị với nhà trai cho phép Hưng được gửi rễ Ba mẹ Hương cũng vui vẻ nhận lời ngay với thông gia. Anh Tuấn cũng tặng cho chàng rể tương lai một ngôi nhà hai tầng ở ngoại ô Vốn là ngôi nhà trước đây định dành cho Vũ lúc anh trở về. Một đám cưới lên đình được tổ chức. Bà Hải lúc đó cũng đã 88 tuổi nhưng vẫn còn vào dự đám cưới của con gái. Bà tặng cho cô cháu rất nhiều đồ nữ trang quý giá, chẳng bù lúc đám cưới thiện và thanh. Bà chỉ cho mỗi đứa có một chiếc nhẫn vàng một chỉ Trước ngày bà Hải trở về Huế Sau đám cưới của cô cháu nội Vợ chồng cô Mỹ đã đến thăm Tặng cho bà một chuỗi ngọc trai đeo cổ Sau đó họ chở bà đến thăm bệnh viện Huỳnh Lâm Bệnh viện không lớn bằng bệnh viện hôm trước con vân điều trị Nhưng đội ngũ y bác sĩ Mặc đồng phục rất đẹp Gặp bà ai cũng nở nụ cười thân thiện Bà Hải đưa đi làm xét nghiệm Rồi thì làm điện tim Siêu âm, chụp ít quang Thôi thì đủ các loại Bà Hải rất hài lòng Bà cũng đoán được Vợ chồng cô Mỹ đang có điều muốn nói Thật thế Khi ngồi xe trở về Cô Mỹ đề cập đến việc Bệnh viện đang có ý định sắm thêm Một chiếc máy tập CT scan Rồi cô Mỹ vũ ngon vũ ngọt bà Hải chi ra thêm một số tiền lớn Góp vốn mua máy Bà Hải hỏi Vậy cái máy đó bao nhiêu tiền thế? Cô Mỹ mỉm cười nói Khoảng 15 tỷ thôi mẹ à Bà hải tròn mắt 15 tỷ sao mà con nói nhẹ nhàng quá vậy Tiền mẹ đã đóng hết cho bọn con Mấy năm nay Tiền lãi đã gộp vào tiền vốn Bây giờ mẹ làm gì còn tiền Cô Mỹ ngồi xuống cầm tay mẹ Con biết là mẹ vẫn còn tiền Mẹ để không làm gì Có lợi gì đâu Mấy 15 tỷ Nhưng mà chúng con đã có một nửa rồi Mẹ đóng một nửa nha Chụp một ca đã có hơn 2 triệu bạc Thu hồi vốn nhanh mà lời nhiều Mẹ tin con đi Không ít thời gian nữa mình tha hù mà hốt bạc Mẹ rồi cũng già Mẹ nghỉ ngơi đi Để bọn con kiếm tiền giúp mẹ mẹ nha Bà hãy thở dài bảo Có lẽ gồm hết Mẹ cũng chỉ còn khoảng 5 tỷ thôi Anh Lâm nãy giờ vẫn im lặng Bây giờ mới lên tiếng Mẹ cũng có nhiều người muốn góp vốn Nhưng mà tụi con Chỉ nghĩ đến mẹ và những người trong nhà trước Góp càng nhiều lại càng cao Mẹ có 5 tỷ cũng được chứ 2 tỷ còn lại con sẽ bảo anh bạn con một tiếng là được rồi Bà Hải có vẻ hơi tiếc rẻ Thế sao Mẹ cũng phải gom xem còn bao nhiêu Sao không bảo anh Tuấn một tiếng Anh Lâm mỉm cười Dạ anh Tuấn Có đóng 4 tỷ để mua máy đấy mẹ Bà Hải gật cù bảo Thế thì được. Cô Mỹ tháp tùng theo bà Hải ra Huế để lấy tiền luôn. Bà Hải lấy hết tiền trong ngân hàng ra, dù chưa đến hạn. Bà dục những người mắc nợ mang tiền đến trả. Bà còn mang cả số vàng tích lũy ra. Xem cái nào nên để lại. Còn bao nhiêu thì bà đem bán. Cuối cùng bà cũng gom được 5-7 tỷ. Bà suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ để lại 200 triệu. Còn bao nhiêu thì giao hết cho cô Mỹ. Bà không quên nhắc nhở. Tháng sau là phải chia tiền lãi cho mẹ đấy. Mẹ cũng phải thấy tiền lãi mới yên tâm phấn khởi. Bao nhiêu tiền mẹ đều giao hết cho vợ chồng con. Con liệu mà làm đi Cô Mỹ cười rồi bảo. Mẹ cứ yên tâm đi. Từ tháng sau con sẽ nói nhà con chuyển tiền lãi cho mẹ. Tại chúng con thấy mẹ để tiền không cũng uổng phí quá. Nên lại góp lại vào vốn. Mẹ đã nói thế chúng con xin ý kiến mẹ. Cô Mỹ mang tiền đi rồi. Bà Hải cũng có đôi chút vân vân. Rồi bà lại tự trấn ngang bản thân. Cơ sở bệnh viện của chúng hoành tráng, hiện đại như vậy. Chỉ có ăn nên làm ra mà thôi. Cũng lạ, những đứa con ở xa thì bà Hải tin tưởng, yêu thương. Còn vợ chồng anh Vĩnh vẫn không chiếm được lòng tin và sự yêu thương của bà cho dù chị Hương luôn chăm sóc cho bà, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Số tiền bà Hải còn giữ rất ít so với số tài sản khổng lồ Bà đã đóng vào bệnh viện Huỳnh Lâm. Thế mà bà Hải lại bắt đầu lo lắng, bị mất cấp. Người bà nghi ngờ nhất là Trang, cô con dâu của chị Hương. Bà lại bắt đầu quá cửa cẩn thận sau 9 giờ và chỉ mở cửa sau 6 giờ sáng. Anh Vĩnh cạm rạm. Mẹ thật là ai trộn mà mẹ quá kỹ thế? Bà Hải biểu mùi đáp. Mặc kỳ tao, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Mẹ thì lúc nào cũng nghi ngờ nhà con. Sao mẹ đưa cho cô Mỹ tiền bạc Mà mẹ không sợ cơ chứ. Bà Hải hưm một tiếng. <cười> Chọn mặt cưới vàng, chứ có phải ai đâu mà mẹ cũng tin. Thôi tùy mẹ, sau này có chuyện gì đừng có nói sao con không nhắc. Bà Hải cao dòng đáp. Phỉ phui cái miệng của mày, bộ mày ganh tỉ với em gái mày chắc. Anh Vĩnh bực tức đáp. Thôi, con không nói chuyện với mẹ nữa, tùy mẹ thôi. Bà Hải nói với Vĩnh như thế. Nhưng trong lòng bà bắt đầu lo lắng Ừ nhỉ Tại sao bà lại dễ dàng nghe lời chúng Mà mang hết tiền bạc tích cóp mấy chục năm nay Đưa cho chúng một cách dễ dàng như thế Suốt ngày bà Hải Hết đi vào lại đi ra Ai làm gì trái ý Là bà lập tức gắt gõng Mắng chửi không thường tiếc Cũng may đúng hàng một tháng Cô bị ra Huế Đưa cho bà Hải 140 triệu tiền lãi Bà Hải thở phạo như trút được cánh nặng trong lọng Tiếp theo tháng sau, bà Hải cũng nhận được tiền lấy, lần này là 150 triệu. Bà thấy yên lòng hẳn nên khi cô Mỹ đề nghị trả lãi 3 tháng một lần, bà vui vẻ đồng ý ngay. Bà còn bảo để 6 tháng cũng được cơ. Cô Mỹ thở vào nhẹ nhẫm và trở về nhà. 6 tháng sau, quá hạn mà không thấy cô Mỹ gửi tiền lấy, bà Hải sốt ruột gọi điện vào. Cô Mỹ cười giá lã, bảo mẹ đến cuối năm nhận luôn một thể Vì bệnh viện đang cần vốn để mở rộng Bà Hải nửa tin nửa ngờ Bà gọi điện cho anh Tuấn Nhưng anh Tuấn cũng nói y hệt em gái Thế là bà Hải lại vững tin vào Chuyện kinh doanh bệnh viện của người con rể Đúng hàng một năm Bà Hải vẫn không nhận được tiền lãi Như cô Mỹ hứa Lần này bà Hải quyết đòi cho bằng được Chứ không cho con gái khất lần nào nữa Nhưng bây giờ bà Hải có gọi điện Thì vợ chồng cô Mỹ cũng không bắt máy Bà đang bực tức Định vào chỗ hai vợ chồng con gái hỏi cho ra lẽ, thì cô Hồng, con gái lớn của bà Hải đến nhà với con mắt sưng hấp. Vừa thấy mẹ, cô đã khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, sao mà con khổ quá? Bà Hải xua chị Hương ra ngoài, trùi hỏi con gái. Có chuyện gì hả? Mặt mày con làm sao vậy? Nói mẹ nghe xem. Cô Hồng nghẹn ngào đáp. Mẹ ơi, chồng con ngoại tình, con bắt gặp. Còn nói lý mà anh ta đánh con tàng giận thế này để mẹ ạ. Bà Hải cắt. Thế chồng con ngoại tình từ khi nào? Tại sao già rồi mà con đố đố thế? Hồi trẻ nó vẫn đàn hoàng cơ mà. Ờ, cô được cơ sự như thế chứ. Lậu này con cũng tưởng anh ấy là người chung thủy, nghe đâu anh ta lùi tới với cô ta cũng đã hơn nửa năm rồi mẹ ạ. Bà Hải thở dài nhìn con gái. Sao mày ngu thế hả con? Cả nửa năm rồi mày mới biết cơ đi Thế sao cái con đó là con nào Nó phá hoại gia đình con gái mẹ Mẹ sẽ cho nó biết tay Nước mắt cô Hồng lại tuôn ra Con đó là mẹ vợ thằng Trinh Khốn nạn thế đó mẹ Bà hãy sườn sốt Trời đất ơi Là xui da nhà mày Thật sao Sao lại có cái chuyện trời đánh như thế này chứ Có chắc không? Hay là mày ghen tuôn bậy bạ hả con? Cô Hồng lau nước mắt đáp. Giá như con ghen tuôn bậy bạ thì tốt biết mấy Cậu chỉ muốn ly dị cho rồi. Nhục nhã quá mẹ ơi. Chính vợ tầng chính đã thấy hai người bào khách sạn với nhau. Nó mới nói với chồng nó. Bà Hải tở dài bảo. Rồi bây giờ làm sao đây? Sao mọi việc lại ra nông nổi này chứ? Trước đây mẹ vẫn nghe con khen chị xuôi da tốt. Chị xuôi gia giỏi Nó tốt nó giỏi quá Giờ nó cũng mất chồng của con rồi đấy Cô Hồng lại khóc rõng lên Mọi việc bây giờ tanh bành hết rồi mẹ ơi Vợ chồng thằng Trinh Bỏ ra ngoài thuê nhà ở trọ Con canh đang ở nhà chồng nó Con đòi ly hôn Thì hắn bảo con ghen bậy đánh đập con Bà hãy ôm con gái Tội nghiệp con gái tôi Làm sao bây giờ đây con Tề cái thằng chồng bên kia thì sao Cô Hồng chưa kịp trả lời Thì anh Tiến cũng vừa về tới Thấy vợ và mẹ vợ đang ôm nhau Anh bực bội nói Cô lại nói xấu gì tôi với mẹ đúng chứ Mẹ đừng có tin cô ấy Bà Hải buông cô Hồng ra Đăng hắn một tiếng Anh biết nó nói gì với tôi sao Hay là anh có tật giật mình Anh Tiến nhìn vợ bảo Con biết là cô ấy đã kể cho mẹ nghe Chuyện ghen tuôn vớ vẫn hôn rồi. mày nghĩ con như vậy mà có thể làm ra chuyện ấy sao? Chỉ là hiểu nhầm tôi chứ có gì đâu mẹ. Bà Hải cao dòng bảo. Sao anh đánh nó ra nông nổi đầy? Anh tiếng gãi gãi đầu đáp. Có phải con đánh đâu? Cô ấy cứ sồn sồn lên, đợi đến nhà du da đánh ghen. Còn cản lại, hai bên lùi kéo, vô tình cô ấy bị va vào cạnh bàn đấy. Bà Hải nhìn sang con gái. Có phải như chồng con nói không? Cô Hồng lít nhìn chồng rồi lặng lẽ cợt đầu Bà Hải ngào ngán Vậy bây giờ hai đứa bày tính rào Đứa nào cũng sắp xỉ 60 rồi không còn nhỏ nhít gì nữa đâu Anh tiếng cúi đầu đáp Con xin phép mẹ cho con đưa vợ con về nhà Bà Hải suy nghĩ một lát rồi bảo Thôi anh đi về trước đi Để con Hồng ở lại đây một bữa chiều nó về nhà Chứ bây giờ nó cũng đi xe rồi làm sao Anh Tiến thở dài bảo Thôi thế cũng được, mẹ quyên cô ấy giúp con Chứ ghen bậy bạ như thế con cũng không thể chịu nổi đâu Cô Hồng hét toán lên Thế vợ chồng thằng Trinh thấy hai người đi với nhau là sao? Anh Tiến lắc đầu đáp Là tôi tình cờ gặp bà ấy Có phải tôi đi một mình đâu chứ Có mấy anh bạn nữa, chúng tôi làm việc chứ phải đi chơi đâu chứ Sao còn nghe nói cũng ly tình tứ lắm kì mà Trời đất ơi, gặp xui gia không lẽ không mời nhau một ly? Tôi đã giải thích rồi, sao mà cô không chịu nghe tôi thế? Làm sao tôi tin được anh chứ? Bà Hải hét lên. Vợ chồng anh cãi nhau như thế về nhà đi, tôi không muốn nghe nữa. Cô Hồng nhìn chồng rồi bảo. Anh đi về trước đi, chiều tôi sẽ về sau. Anh Tiến nhìn mẹ vợ bảo. Chiều nay con còn phải hợp cơ quan, nên con không ở lại được, cô xin phép mẹ con về trước. Bà Hải nhìn người con trẻ, đang chào bà để về với con mắt nghi ngại. Liệu có thật nó không có gì với người đàn bà kia hay không? Nhưng bây giờ mà khuyên con gái bỏ chồng, thì lại mang tiếng với chậm xóm, họ hàng, nhục nhã, làm sao mà chịu thấu? Bà Hải phân tích thiệt hơn cho cô con gái về việc ly dị chồng. Cuối cùng bà kết luận. Cái giống đàn ông, sao khỏi ông bướm, hoa hòe hoa sói, Quan trọng là con phải giữ được nó Làm sao cho nó thấy Nó không thể thiếu được mình Chứ ghen tu mà làm gì Lại ghen với sự già nữa chứ Thôi đi con Một sự nhịn, chính sự lành Bây giờ tiền bạc của cái của nó Con phải tìm cách làm sao để đứng tên con hết Biết chưa Cô Hồng Phụng Phiệu đáp Tiền con đã đóng cổ phần vào bệnh viện quanh rễ Còn đâu mẹ Mà nhắc con mới nhớ Sau kỳ này mãi vẫn chưa thấy tiền lãi Bà Hải đã nằm mời cho qua chuyện Bà cũng đang nóng ruột vì chuyện đó Con gái đã đi Bà Hải lại suy nghĩ miên man Sau chuyện này chưa xong Thì chuyện khác đã ập tới với gia đình bà Bà Hải bước tới gần cái điện thoại Gọi mấy cuộc cho vợ chồng anh Tuấn Nhưng đầu dây bên kia có tiếng tuốt tuốt Không trả lời Tự dưng bà Hải cảm thấy lo lắng Bà quyết định ngày mai sẽ cùng anh Vĩnh Vào Đà Nẵng để tìm hiểu thực hư hôm sau hai mẹ con bà hãy tức tốc lên xe đến bến xe bà hãy thuê taxi đến nhà anh Tuấn trước bà ngạc nhiên nhìn thấy ngôi nhà đã bị niêm phong bà hãy tiếc là không mua cái điện thoại di động bây giờ mới thấy bất tiện vì không liên lạc được với ai bà đi sang nhà hàng xóm của anh Tuấn đừng gọi nhờ điện thoại thì người kia tròn mắc hỏi bác không biết chuyện gì đã xảy ra hay sao mà còn gọi điện cho chú Tuấn thế Bà Hải ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì thế em? Người kia thở dài đáp Chú Tuấn bị công an đọc lệnh bắt đi rồi Cả tuần nay rồi bác không thấy trên giấy niềm phong sao? Bà Hải bụng ruộng tay chân Nó mắc tội gì mà bị bắt vậy? Người kia lắc đầu đáp Cháu không biết Chỉ nghe người ta đồn là tội tam ô Rửa tiền gì đó Bà Hải quỳ người xuống Mặt tái xanh tái mét Anh Vĩnh đứng gần bên hút khoảng Mẹ ơi mẹ có sao không mẹ Người hàng xóm đưa đến cho bà Hải Một cốc nước Bà uống một hơi dài Hình như nước mát làm cho bà tỉnh táo hơn Bà lẩm bẩm Chuyện lớn như vậy sao con Thủy Nó không báo cho mẹ biết chứ Anh Vĩnh tở dài đáp Chắc chú thì mấy Rồi mẹ lo đó Hai mẹ con bà Hải cảm ơn người hàng xóm Rồi đón taxi đến nhà của Mỹ Hỡi ơi Một cảnh tượng hỗn đồn xảy ra trước mắt. Nhiều người, đàn ông có, đàn bà có, đang hùng hổ khiên đồ vật từ trong nhà cô Mỹ đi ra. Từ cái tivi, cái tủ lạnh đến cái bình xứa cổ, cái đồng hồ treo tường cảnh tượng y như là cướp của chốn không người Cô Mỹ nước mắt giàn dùa, khóc khang cả tiếng. Tôi xin mọi người, xin mọi người hãy dừng lại đi. Có ai đó hét to. Trả tiền cho chúng tôi đi. Hẹn bao nhiêu lần rồi, lần này chúng tôi không thể về tay không? Bà Hải đứng sửng lại, bà không muốn bước vào nữa. Với đầu óc nhạy bén, bà đoán biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ bà có vào thì cũng không thể giúp được gì cả. Lại có thể làm tình hình rối lên thêm. Sao lại đến nông nổi này chứ? Không phải chúng nó ăn nên làm ra lắm hay sao? Mà bây giờ người ta đến nhà xếp đồ như vậy, rồi bà chợt nhớ đến số tiền cổ phần Bà đã đóng vào bệnh viện Huỳnh Lâm Chào ôi Bà phải đến tận nơi để xem tình hình thế nào Miễn là bệnh viện Vẫn còn hoạt động tốt Thì tiền của bà vẫn còn đó Bà thức tạ kéo anh Vĩnh Vừa đi vừa chạy đến chỗ bệnh viện Cách đó hai con đường Anh Vĩnh kêu lên Không gọi taxi hả mẹ Bà hãy không trả lời chị lát đầu Mà bà cũng quá thật Hơn 90 tuổi rồi còn gì Khi hai mẹ con đến nơi thì cảnh tượng hiện lên Thật đáng buồn Bệnh viện Huỳnh Lâm cũng đã bị niêm phong Không một bóng người Tấm biển tên bệnh viện Huỳnh Lâm Nằm lăn lóc trước thềm Bà Hải loàn choạn Bước đến cửa Gõ mạnh nhưng không có ai trả lời Tự nhiên bà cảm thấy khó thở Đầu óc bà quay cuồng Rồi bà ngứt đi lúc nào không biết Khi bà Hải tỉnh lại Hình như trời đã xế chiều mà nhìn thấy anh Vĩnh đang ngồi kế bên Nét mặt lo lắng Ở tay bà có gắn một sợi dây Và mấy đoạn băng dính Bà biết bà đang được truyền dịch Bà Hải ngồi dậy Bà dược đoạn dây chuyền đang gắn vào tay Một dòng máu tươi chạy ra Anh Vĩnh cầm tay mẹ rồi gọi cho cô y tá Cô y tá vội băng lại cái chỗ đó Cô hỏi Bà ơi bà đang làm gì thế Dòng bà Hải đầy thức tối Tôi có bệnh gì mà phải truyền dịch chứ Anh Vĩnh vội vàng giải thích Mẹ bị ngất, bị hạ đường huyết May mà họ kịp thời cấp cứu không thì nguy hiểm đó mẹ à Bà Hải biểu mồi đáp Nguy hiểm cái gì chứ? Người ta nói gì con cũng tin sao? Mẹ thật là Bà Hải nhìn sang cô y tá Tôi muốn ra viện Cô y tá tuy không hài lòng Nhưng vẫn quay qua anh Vĩnh Anh theo tôi ra làm thủ tục cho bà ấy đi Vâng cảm ơn cô Vì là trạm y tế phường nên tiền viện phí cũng không bao nhiêu. Khi anh Vĩnh trở lại thì bà Hải bảo Thôi đi về nhà. Anh Vĩnh ngơ ngát. Không có lại một đêm hả mẹ để hỏi xem tình hình mấy đứa ra sao mà tìm cách tháo cỡ chứ. Bà Hải buồn rầu đáp. Nhìn qua là biết tình hình chúng nó. Chúng không muốn nói ra thì mình cũng giả vờ như không biết đi con ạ Nước mắt bà rơi lã chả trên mặt. Tiếc của, thương con Làm đầu óc của bà trở nên mù mị Giá mà lúc trước Bà nghe lời khuyên của Vĩnh Thì bây giờ đâu đến nỗi trắng tay Bà cứ chê cậu con trai đầu vô tích sự Chỉ biết nhậu nhẹt Nhưng xem ra nó nói cũng có lý Rồi bà lại đâm ra giận Vĩnh Sao nó không kiên quyết khuyên bà hơn Biết đâu bà sẽ nghe lời nó Suốt dọc đường ngồi trên xe về nhà Bà hãy tư lựa không nói một câu Anh Vĩnh mua mấy cái bánh bao đưa cho mẹ một cái. Từ sáng tới giờ, chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bà hãy ăn ngon lành đến cái thứ hai. Ăn xong, bà uống hết chai nước lọc và vẫn không nói gì. Lúc về đến nhà, trời cũng đã tối. Nghe tiếng gọi của anh Vĩnh, chị Hương chạy ra mở cổng và không khỏi ngạc nhiên nhìn hai người. Chị chào mẹ chồng, nhưng bà hãy không nói một câu. Bà xăm xăm đi đến dãy nhà ngang, mở cửa rồi vội vã bước vào trong. Chị Hương hỏi chồng Có chuyện gì thế anh Sao anh với mẹ về sớm thế Anh Vĩnh đưa tay lên miệng Ra hiệu cho chị Hương rồi kéo chị vào trong Có chuyện lớn rồi đó mẹ nó ạ Chị Hương lắc đầu thắc mắc Chuyện gì mà lớn vậy anh Anh Vĩnh uống một hớp nước rồi bảo Chủ Tuấn phạm tội đi tù rồi Nhà thì bị niêm phong Không biết vợ với con gái bây giờ ở đâu Còn bệnh viện của vợ chồng cô Mỹ cũng thế Sáng nay anh đến nhà nó Người ta xông vào Hỏi quá trời qua đất Chị Hương kêu lên Trời đất ơi, thật sao anh Anh vĩnh tở dài đáp Chính mắt anh với mẹ thấy Không thật là giả chắc Bao nhiêu tiền của mẹ tích cốt mấy chục năm nay Như vậy là mất trắng đấy em ạ Chị Hương hốt khoảng Vậy mình ra xe mẹ có làm sao không anh Nhớ mẹ nghĩ không thông rồi làm điều dài dột thì sao Hai vợ chồng vội vã chạy sang nhà bà Hải. Cửa nhà đã quá trái từ bên trong. Điện thoại cũng đã tắt. Anh Vĩnh lo lắng gọi. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì trong đó vậy? Sao mẹ không bật đèn lên? Cũng không có tiếng trả lời. Chị Hương sợ hãi vừa kêu vừa giật cửa. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhưng bên trong, bà Hải vẫn không có động tính. Vợ chồng Thiện nghe tiếng kêu của ba mẹ vội vã chạy ra. Trên người vẫn còn mặc cái áo ngủ. Tuyền hỏi Có chuyện gì thế mẹ? Sao ba mới một ngày đã về ngay vậy? Chị Hương lắp bắp không nói xa hơi. Bà nội con Khóa cửa Gọi, gọi mãi không trả lời. tiền lo lắng đáp Tìm cái gì phá cửa xem Rồi tiền vào trong nhà lấy cây búa Chạy đến phá cái ổ khóa nhà bà nội Phải gọi đến lần thứ ba Thì cái khóa mới có thể mở ra Anh Vĩnh vừa mở cửa, bà Hải đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ Anh Vĩnh giật mình gọi to Mẹ, sao tụi con gọi mẹ không mở cửa thế? Bà Hải không trả lời con trai, giọng bà lạnh lùn đáp Các người đang làm cái gì thế? Sao lại phá khóa nhà tôi? Hay là tưởng tôi chết rồi nên muốn vào ăn trộm Anh Vĩnh sứng sờ lùi lại một bước Mẹ nói gì lạ thế mẹ? Sao mẹ còn thức mà chúng con gọi mẹ không lên tiếng? Mặc bà Hải cầu có Tôi đã nói rồi kia mà Nhà này đóng cửa lúc 9 giờ tối 6 giờ sáng mới mở cửa lại Các người quên rồi sao Thì cũng chỉ vì chúng con lo lắng cho mẹ thôi Lo làm cái gì Việc gì phải lo Rồi bà Hải dằn dòng bảo Lần này không tính Lần sau anh chị phá khóa nhà tôi Tôi sẽ báo công an đấy Anh Vĩnh bực dọc Chúng con làm gì mà mẹ báo công an Mẹ thật là Tôi thế đấy, ngày mai Nhớ tôi thợ đến bắt lại chiều quá nếu cộng tôi sẽ báo công an thật đấy Tôi nói là làm biết chưa Đói xong Bà Hải đẩy anh Vĩnh ra ngoài Đóng sầm cửa Mọi người ngơ ngát trước thái độ kỳ lạ của bà Vợ chồng thiền nắm tay nhau Chạy vào trong nhà Anh Vĩnh còn đứng lại Anh cố ý nói to cho mẹ nghe thấy Thôi Cả nhà đi về ngủ đi Để bà nội có công gian yên tĩnh mà suy nghĩ mọi việc xảy ra trong ngày này, nhà mình không giúp được cho bà nội đâu. Có tiếng nghiến rằng khen két của bà Hải. Mày vui lắm phải không cái thằng kia? Anh Vĩnh định trả lời, nhưng chị Hương đã vội kéo tay anh. Chị nói nhỏ. Thôi anh à, bây giờ mẹ đang rối trí lắm. Đôi co với mẹ làm gì? Mai nhớ mời thờ đến sữa quá cho mẹ là được rồi. Tối đó, anh Vĩnh cũng không ngủ. Anh cứ suy nghĩ miên man Vỡ lẽ ra nhiều thứ Anh quay sang phía chị Hương Thấy vợ đã ngủ ngon Lần đầu tiên sau nhiều năm vợ chồng Anh Vĩnh mới ngắm vợ ngủ như thế Năm tháng đã hàng dấu ấn trên khuôn mặt Nhưng chị vẫn còn đẹp lắm Anh Vĩnh xích lại gần vợ Hôn lên tráng chị một cái Tội nghiệp người đàn bà của anh Phải gì anh biết lo lắng cho gia đình Thì chị đã đỡ khổ Bây giờ dù đã muộn Nhưng anh cũng quyết làm người đàn ông tự tế. Nhiều tiền lắm để làm gì mà tham lam, làm mang phi pháp thì rồi cũng phải lãnh nhận, kết cục không ra gì. Anh đưa tay ôm lấy eo vợ, thiếp đi lúc nào không biết. Về phía bà Hải, đêm đó bà cũng không thể ngủ. Năm nay là năm gì mà bao nhiêu xui xẻo đều cứ đổ xuống nhà bà như thế. Anh Tuấn thì bị tụ tội, nhà bị niêm phong. Sao nó dài dột như thế? Làm gì cũng phải kín đáo chứ Sao để người ta phát hiện ra Rồi lãnh đủ thứ như vậy Còn vợ chồng tặng Tuấn Sa cụ tà bạc vua âm tín Không gọi điện gì cho bà hết Bình thường lúc nào bà cũng giấu anh Vĩnh Mà bù chỉ cho vợ chồng anh Tuấn Mặc dù biết chúng nó Ăn nên làm ra Vợ chồng cô Hồng thì lục đục Một hai đòi ly hôn Vợ chồng cô Mỹ thì phá sản Bệnh viện bị niêm phong Tài sản bị người ta lấy hết Còn cô Nhi thì không biết có kiếp nạn gì hay không. Bà Hải bắt đầu lo lắng. Kim công được, bà gọi điện thoại ngay cho cô con gái út Trong điện thoại, bà nghe giọng ngái ngủ của cô Nhi. Alo, là ai vậy ạ? Bà Hải tuôn ra một tràng dài Mẹ đây, con ơi, con khỏe không? Gia đình con có xảy ra chuyện gì không? Nói cho mẹ biết đi, đừng có giấu dím mẹ, con nói ra xem. Cô Nhi ngạc nhiên hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? bà Hải hồi hộp bảo. Con nói đi, nói mau đi. Cô Nhi nhanh chóng đáp. Con bình thường, cả nhà con bình thường, mọi việc bình thường xuân sẻ mà có gì mà 2 giờ sáng, mẹ lại gọi điện cho con vậy mẹ. bà Hải thở vào nhẹ nhõm. Bình thường là tốt rồi con. Thôi, mẹ cướp máy đây. Rồi bà Hải cướp máy cái rực. Không biết con gái đang ngẩn ngơ ở phía đầu dây bên kia. Bà Lại Dương nằm xuống nhưng vẫn không tài nào có thể ngủ nổi, 15 tỷ của bà là bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Tiền của bà, tiền của bà đi đâu hết rồi cơ chứ? Bà đã chịu mang tiếng ác, tiếng cho vay nặng lãi, tham lam giành hết đất đai của nhà chồng, kêu kỳ không giúp đỡ vợ chồng đứa con cả. Và để có được số tiền kết sù đó, Sao cuộc đời bà lại dài dột Mà nghe theo lời dụ dỗ của vợ chồng đứa con gái Đáng ra cái chết của thằng cháu nội Phải cánh tính bà Sao bà lại cứ tiếp tục lao theo vết xe đổ chứ Bây giờ bà còn lại gì đây Bà hãy mở trừng trừng mắt Nhìn vào trong bóng tối Hết sót Rồi lại cảm thấy thương con Giờ này thằng Tuấn ở trong tù chắc khổ sở lắm Còn thằng Lâm Chồng con Mỹ Lẽ nào cũng đã bị tù rồi Chúng nó có liên quan gì đến nhau hay không? Hơn 4 giờ sáng, bà Hải mới chợp mắt. Những giấc mơ kinh hoàng làm cho bà Hải không thể ngủ yên. Bà ú ớ rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả người. Thằng Tuấn bị tử hình sao? Không phải, đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng rồi bà Hải cũng không thể ngủ lại nổi. Bà nằm yên, đến khi chuông đồng hồ đã gọi 6 tiếng. Bà mới ngồi dậy, mở cửa. Bên ngoài chị Hương với tàu nước ấm đã đợi sẵn, bà Hải gắt. Sao mà cứ như ma thế, vừa mở cửa đã thấy cái bản mặt. Chị Hương chỉ khẽ mỉm cười, chị bưng tàu nước và căng lâu vào cho mẹ. Bình thường bà đợi đánh răng rửa mặt xong, chị Hương mới dọn dẹp và về nhà mình. Nhưng lúc này bà Hải bảo. Cô đi ra ngoài đi, lát rồi vào dọn. Dạ. Tôi muốn nghĩ thêm tí nữa, cô đừng có làm phiền tôi. Chắc 8 giờ tối mới ăn sáng Dạ Chị Hương lặng lẽ bước ra Tự nhiên chỉ cảm thấy thương mẹ chồng quá Chắc là bà ấy sốc lắm Mà công sốc mới lạ Đối với bà ấy Cái quỷ già nhất có lẽ chính là tiền của Mà bây giờ mất nhiều như thế Chị Hương không biết cụ thể là bao nhiêu Làm sao bà ấy chịu nổi cười chứ Chị buông tiếng thở dại Chẳng bao lâu Thì không chỉ cả nhà mà làn xóm Đều biết nhà anh Tuấn Phạm tuổi tham mưu tài sản đã bị kết án 7 năm tù giam là khuôn hình phạt thấp nhất. Cô Thụy đến sống cùng với vợ chồng cô Vân ở ngôi biệt thự, quả cưới mà anh Tuấn tặng con rể. Anh Lâm, chồng của Mỹ, phạm tuổi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Bị phạt tù 2 năm, cấm hành nghề 3 năm. Do bệnh viện làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất, bệnh viện phải tuyên bố phá sản. Cô Mỹ gọi điền khóc lóc xin lỗi bà Hải Bà chỉ im lặng không nói May mà cô Mỹ vẫn còn có ngôi nhà Còn cô Hồng Vì đã bỏ tiết kiệm hết Đầu tư vào trong bệnh viện Huỳnh Lâm Nên cũng đã mất trắng Chồng cô Hồng vì vậy ngày nào cũng nặng nhà với vợ Cô Hồng cũng rất khổ sở Anh Tiến còn bảo Nếu còn nói đến ly hôn Thì đưa tiền ra Nhưng cô Hồng làm gì còn tiền cơ chứ Từ ngày đó bà Hải trở nên trầm cảm Bà nhờ chị hương thỉnh Phật về để thờ ở gian giữa nhà Mua kinh sách Để sang sáng bà lên đó tùng kinh niệm Phật Mỗi kỳ đến ngày rằm mồng một Bà lại ăn chay Bà Hải trở nên ít nói Nhưng mỗi khi lên tiếng cũng không được dịu dàng cho lắm Có lẽ bà Hải cũng muốn hướng Phật Nhưng bà vẫn chưa thoát khỏi được tham sân si Và lòng đố kỵ Dù cũng chẳng còn bao nhiêu Nhưng tối đến Bà vẫn quá chặt cửa trước lúc đi ngủ Để tránh bị ăn trộm Anh Vĩnh khuyên mẹ đừng có làm như thế Nhưng bà làm thinh Và chỉ làm theo ý mình Về sau các cháu bà Hải bảo rằng Có lẽ bà đang bị bệnh hoang tưởng tuổi già Nhưng làm sao thuyết phục được bà đi khám bệnh đây Hai năm sau Anh Lâm được ra tù nhưng vẫn chưa hành nghị Anh Lâm là người giỏi chuyên môn Tiếp rằng vì tam lam Thiếu suy nghĩ Nên mới có kết cục như thế Lúc đó cô Mỹ cũng chuẩn bị về hưu Hai vợ chồng mở một quầy tạp hóa nhỏ Chờ khi anh Lâm hết thời hạn Treo bằng bác sĩ Sẽ đến xin việc tại các bệnh viện tư trong thành phố Anh Long ra tù kịp giữ đám cưới của Kiều Chồng Kiều là một kỹ sư công nghệ thông tin Làm việc ở trung tâm tin học huyện Hôm Kiều tổ chức đám cưới Bà Hải không chịu tham dự Dù mọi người có vang lơn Nài nghĩ thế nào đi chăng nữa Bà bảo chú Tuấn vẫn còn bị tù tội Sướng vui gì mà cưới với hỏi Bà cứ ngồi trong tự đường tụng kinh niệm Phật Cứ như việc tụng kinh ngắt quảng Thì chú Tuấn sẽ ngồi tù lâu hơn Cô Nhi, cô Hồng đến dự đám cưới cháu Thấy mẹ như vậy buồn lắm Nhưng không thể lây chuyển được Quyết tâm sát đá của mẹ 4 năm sau Trong một lần ân xá của chủ tịch nước Anh Tuấn được ta tù Trước thời hạn một năm Sau khi về nước Anh vội về quê tăm mẹ ngay Bà hãy đau lòng nhìn con trai gầy gọ Rồng một tua tùa Đầy cầm chưa kịp cạo Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi Bà Hải ngẹn ngào nói với con trai Trước khi về với ông bà Về với ba con Mẹ gặp được con là mẹ mắng nguyện lắm rồi con ạ Anh Tuấn cũng khóc Con xin lỗi mẹ Con bất hiếu Để mẹ đến tuổi này Mà vẫn phải đau lòng vì con Bà hãy thở dài bảo Con về là được rồi Mẹ không cần gì hơn nữa Nói chị dâu con là một mâm cơm trước cúng ông bà Sau là để mừng con trở về nhé Cúng Cảm ơn ông bà đã phù hộ con Sớm ra là được rồi Đừng mời ai nữa mẹ nhé Thế cũng được Anh Tuấn nhìn mẹ Lát nữa con sang thăm chú Tiêm Hiếu mẹ nhé Lúc con ở tù Mấy em con chú tỉnh toán lại đến tăm gửi quà của chú Thím nhắc tới vợ chồng ông Hiếu bà hãy lại cảm thấy ganh tị họ chỉ là nông dân ai ngờ lúc già lại hạnh phúc sùng sướng đến tới con cái nhà ông Hiếu cũng đông mà đứa nào cùng rất hiếu thảo gia đình đứa nào cũng ăn nên làm ra các cháu cũng rất tan Đ tới lúc dỗ chạp con cháu ông Hiếu lúc nào cũng về đông đủ còn hiếu kính quà cáp cho cha mẹ ông bà sắp xỉ tuổi bà hãy Mà hai vợ chồng ông Hiếu trông còn khỏe mạnh Vừa qua gia đình ông Hiếu Được tôn vinh Nào là gia đình văn hóa Nào là gia đình Hiếu học Khiến bà Hải càng thêm chạnh lòng Đáng lẽ ra Nhà bà phải có vinh hạnh đó Bà thở dài thường thược Tiết nối cái gì đó Vừa vừa cõi tầm tay Bà Hải biểu môi đáp Chào ôi Làm bộ mèo khóc chuột đấy Chú tí mấy thấy nhà mình như vậy chắc vui lắm Mấy bữa trước thì mấy con giá vờ sang an ủi mẹ, mẹ đuổi về gấp. Anh Tuấn lắc đầu nói, Kìa mẹ, sao mẹ làm như thế chứ? Chú Tiêm Hiếu đều là người tốt thật đấy mẹ à. Những năm trong tù, con đã có nhiều thời gian suy nghĩ và con cũng đã nhận ra rất nhiều điều. Ở đời có nhân có quả. Chỉ có mình là sai, chứ chú Tiêm ấy có làm gì sai với mình đâu chứ mẹ. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng nên buông bỏ đi cho nhà lòng mẹ à. Bà Hải muốn mắng còn mấy câu Sao anh Tuấn không đứng về phía mẹ Mà lại đứng về phía người ngoại thế Nhưng nghĩ sao bà lại tôi Bà ẩm ừ không nói gì thêm Sau khi ra thăm mẹ lần đó Anh Tuấn tỉnh thoảng mới ra thăm bà Hải Anh còn phải tức bật với công việc làm ăn Của vợ chồng con gái Sau khi cưới vợ Hưng đã bỏ nghề đua xe Mở ngay tại nhà đại lý bán vật liệu xây dựng Khi anh Tuấn bị bắt và đi tù Cô Thủy đã về hưu trước đó gần nửa năm Cũng nhờ vợ chồng con gái Cô Thủy mới lấy lại được tinh thần Cô sang lại một quán cà phê Và thuê người làm Vân cũng phụ vào đó chứ không ra ngoài đi làm Khi anh Tuấn trở về Vợ chồng Vân cũng đã có hai đứa con Một trai một gái Anh Tuấn vui mừng và hạnh phúc Anh Thầm nghĩ như vậy là cuộc đời không lấy hết của anh Vẫn còn để lại cho anh niềm vui Và bến đổ Cô Thụy muốn chồng cùng về làm mở quán cà phê của cô, nhưng anh Hương đã mời ba vợ, làm ở vị trí quản lý, đại lý, đang bỏ trống. Đương nhiên là anh Tuấn đồng ý ngay. Từ ngày anh Tuấn trở về, không hiểu sao bà Hải thôi không tụng kinh niệm phật Có lẽ bà Hải cho rằng thành tâm đến như thế là đủ, dù sao con bà, rễ bà cũng đã thoát khỏi tù tuổi. Hoặc cũng có thể là tuổi già với bệnh tật, khiến bà suy nghĩ lệch lạc. Bà Hải lại trở thành người đàn bà cây nghiệt trước đây. Lại dò xét từng sai sót của con dâu. Cháu dâu để mắng họ xa xã. Chị Hương thì chịu đựng quen rồi nhưng cô con dâu của chị nhiều khi phản ứng lại với bà nội chồng. Thế là bà Hải lôi chị Hương ra mắng chửi cái tội không biết dạy dỗ con dâu. Một lần không biết nghe ai học lại. Bà Hải cho rằng chị Hương khuyên nhủ con dâu. Chiều bà đế hưởng của cãi Bà Hải đùng đùng nổi điên gọi điện cho anh Tuấn để nói xấu chị Hương, rồi bà còn bỏ cơm suốt một ngày. Chị Hương phải giải thích rồi xin lỗi hết lời, bà mới chịu ăn, bà còn đe dọa. Lần sau tôi còn nghe mẹ con cô nói sau lưng tôi, thì cô biết tay tôi. Số chị Hương đúng là khổ, hơn 60 tuổi mà vẫn phải hầu hạ, răm rắp, nghe lời mẹ chồng như hồi mới về làm dâu. Thời gian này sức khỏe bà Hải có phần suốt kém, bà đau xương khớp nhiều hơn. Nhất là những khi trời trở, bà không tự mình đi lại được. Chị Hương mời bác sĩ đến cám cho bà. Những thái độ trịch thường của bà khiến ông bác sĩ chỉ đến lần đầu. Lần sau đó ông không tệm đến. Chị phải quỳ ta đến để chích thuốc cho bà. Chị Hương lại phải khổ hơn. Cũng may là sau này, anh Vĩnh đã biết thương vợ, không ngùa theo mẹ để mắng vợ. Nên chị Hương cũng đỡ khổ hơn. Kiều mỗi lần về tăm nhà. Gặp cánh mẹ bị ức hiếp đều ra mặt bên vực. Bà hãy tức giận lắm, nhưng không nói. Bà ghét Kiều ra mặt, dù đôi lúc bà cũng thấy Kiều là đứa cháu giống với bà nhất. Cuối năm đó, trên truyền hình lúc nào cũng nói đến dịch bệnh Covid. Mọi người trong làng đi đâu cũng nói đến chuyện đó. Nhưng bà ấy không sợ, theo bà cái con Covid đó đến tận đâu ở bên tàu, dễ đâu mà bay sang đây để gây bệnh cơ chứ. Đúng là từ hù dọa mình cơ mà. Cho nên lúc Tết đến, anh Tuấn không ra ở với bà. Bà hãy giận lắm. Bà nghĩ tiếc suốt mấy năm dài tụng kinh gõ mỏ. Cầu xin Đức Phật cho con sớm được ra tù. Bây giờ ra được rồi nó lại quay lưng. Chỉ tháng sau, ca bệnh Covid đầu tiên đã phát hiện ở Sài Gòn. Lòng bà cũng có đôi chút hoang mang. Nhưng suy cho cùng, bà có gì mà phải lo cơ chứ? 96 tuổi, hỷ nụ ái ố. Cái gì bà cũng đã trải qua. Bây giờ bà có ra đi cũng đã được. Sống thêm thì cái bệnh đau khớp. Cũng vẫn cứ hành hạ, chứ có ít gì chứ. Bà chỉ đau lòng là số tiền đóng cổ phần ở bệnh viện con rể vẫn chưa thể lấy lại được. Có ỏi đến thì con gái cứ khóc lóc. Hẹn lần này lần kia. Tính toán bực mình bà có gọi điện mắng cho con gái một trận cho hả hê. Cô Mỹ cũng chỉ già già vân vân. Bà cũng không thể làm gì khác vì biết có làm gì thì cũng không lấy lại được số tiền đã mất. Bà hãy thường xuyên không thể ngủ được. Bà đấm ngược tùm thực tự trách mình ngu dại. Không thì bà đã chẳng phải là một bà chúa trong vùng này hay sao? Mà nghĩ lại cũng tại cái thằng Tuấn xui dại nên bây giờ bà chẳng còn gì cả. Không biết tình hình dịch bệnh có lan rộng không mà cứ mở TV ra là thấy lại xuất hiện số trường hợp mắc bệnh Và những biện pháp diệu phòng bà hãy nghe để nghe vậy thôi bà có đi đâu xa khỏi từ đường và dãy nhà ngang của bà đâu mà phòng với trống bà mỉm cười bà mà mắc bệnh thế nào cũng phải lây cho nhà chị Hương kể cả anh vĩnhúẩy cứ đứng về phía vợ mà không còn xem trọng lời bà nói bà mỉm cười đắc Thắng với ý nghĩ độc ác đó những năm đó làng quê bà vẫn bình yên đến năm sau Khi dịch bệnh bùng nổ tại Sài Gòn một lần nữa, bà hãy mới lo sợ thật sự. Bà còn sợ nhất là khi bà mất đi, người ta đem thi thể đi thiêu chứ không cho chôn như thông thường. Bà còn sợ lỡ trò cốt người ta giao nhầm cho thân nhân khác. Bà gọi anh Vĩnh đến căng dặn. Nếu sau này mẹ có bị bệnh Covid gì đó thì đừng có mang đến bệnh viện. Mẹ ta chết tại nhà chứ không đi đâu cả. Trời tình hình dịch bệnh lan trọng ra trên cả nước. Ngay cả vùng bà Hải sống cũng không tránh khỏi. Thuôn bà có bốn người test dương tính với Covid. Thôi thì mọi người nhốm nháo cả lên. Nào phân chia F0, F1, F2 rồi cả F3. Người dân ở thôn bà sống hầu như chưa hề được tiêm chủng nên vùng bà đang sống trở thành vùng đỏ. Một tuần, bên chính quyền xã và y tế buộc mọi người phải ra đình để thử test xem có nhiễm Covid hay không. Bà Hải không chịu đi. Lấy lý do là bà đã lớn tuổi, có nhiều bệnh, không đi lại được, thế là cán bộ y tế đến tận nhà bà test Covid. Bà Hải la hét, bảo rằng họ có thù hằng với bà, nên mới ngoáy mũi bà đau đến như thế. Một hôm, ăn tối xong, bà Hải đóng cửa lại đi ngủ như bình thường. Nhưng sáng hôm sau, khi chị Hương bưng nước ấm qua cho bà làm vệ sinh, đợi mãi, đến khi sợ thấy nước ngùi hẳn, bà Hải vẫn chưa mở cửa. Trời tháng 10 lạnh căm căm Lại có mưa Nên có lẽ hôm nay mẹ chồng dậy trễ Chị Hương nghỉ thế Chị quay lại nhà Ngồi thêm một lát rồi lại bưng tao nước ấm khác sang Nhưng trong nhà bà Hải Vẫn chưa có động tĩnh Chị nhìn lên nhà từ đường Chị thấy vẫn quá nằm ở bên ngoài Bỗng dưng chị cảm thấy lo lắng Chị đặt tao nước xuống đất Gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa Rồi chị lại có mạnh hơn và gọi lớn Mẹ ơi Mẹ đã dậy chưa? Trong nhà yên ắn, không có tiếng mẹ giọng. Chị Hương sốt ruột quá. Chị dùng cả hai tay đấm vào cửa. Anh Vĩnh nghe ồn ào, đang uống nước trà chạy vội ra. Có chuyện gì thế? Chị Hương hốt khoảng. Tôi gọi nhưng không thấy mẹ trả lời. Không biết có chuyện gì không? Anh Vĩnh cười cười. Không có chuyện gì đâu. Trời lạnh cho nên mẹ không muốn dậy đó. Mẹ đó đừng có làm phiền mẹ nữa. Chị Hương vẫn không yên tâm. như tôi gõ cửa mạnh như thế. Đáng lẽ mẹ phải mắng tôi. Sao không thấy mẹ nói gì? Ông làm cách nào để mở cửa ra đi. Tôi vào tôi xem mẹ. Anh Vĩnh tở ra. Không nhớ hôm trước phá quá. Mẹ đòi đi báo công an sao? Tôi không dạy đâu. Thế bây giờ làm sao đây? Làm sao là làm sao? Đợi mẹ mở cửa ra chứ làm sao? Nhưng mà tôi lo có chuyện xảy ra với mẹ quá. Anh Vĩnh cũng bắt đầu hơi lo lắng. Chuyện gì chứ, tối qua mẹ vẫn khỏe mạnh, còn ngồi nói chuyện với tôi một lúc nữa cơ mà. Chị Hương kiên quyết, nhưng mẹ rất thính tay, sao giờ gọi máy không thấy vậy? Ông cứ phá cửa đi, mẹ có mắng có báo công an tôi chịu cho. Anh Vĩnh ngần ngừ một lúc rồi bảo, để tôi gọi cho chú Tuấn xem sao. Anh chạy vào nhà lấy cái điện thoại Samsung, hôm trước con Kiều nó mua cho, gọi cho anh Tuấn. Gọi đến lần thứ ba anh Tuấn mới bắt máy Anh Vĩnh kế sự việc Anh Tuấn nói ngay Anh cứ phá cửa đi không sao đâu Anh Vĩnh lấy búa ra phá ổ quá Nhưng lần này gõ mãi mà ổ quá Vẫn không thấy suy xuyển Anh Vĩnh phải đi mời ông Sơn Thợ quá đến Cũng mấy ông Sơn cũng ở trong vùng đỏ như anh Chứ ở vùng xanh vùng vàng Đố mà người ta dám đến Ông Sơn đều khẩu trang Găng tay đàng hoàng Làm cho anh Vĩnh suýt nữa bật cười Ông lời hoay một lúc, mới mở được quá. Lúc đó đã gần 11 giờ trưa. Anh Vĩnh xua cửa bước vào, thì đứng sửng lại. Mẹ anh đang nằm công người dưới đất. Hai tay ôm lấy cái két sắt đựng tiền, hai mắt mở trừng trừng. Mất mười mấy giây, anh Vĩnh mới trấn tỉnh lại. Anh Vĩnh tới gần mẹ, phải khó khăn lắm. Anh mới gỡ được bàn tay bà Hải cứ ôm khư khư két sắt. Anh bế bà, đặt lên giường. Người bà Hải lành ngắt. Tay chân vẫn cứ co cứng Anh lây gọi mẹ Nhưng bà Hải vẫn nằm yên Anh đưa tay sờ lên mũi Rồi ghé tay xuống ngược mẹ Thấy không còn thở nữa Cũng không còn nghe nhịp đập của con tim Anh Vĩnh biết mẹ anh đã mất Nhưng bà ra đi khi nào Sao anh không biết Anh đưa tay ôm chặt lấy mẹ Mẹ ơi mẹ ơi Chị Hương và ông Sơn Cùng bước vào và chứng kiến cạnh ấy Ông Sơn nói với anh Vĩnh Anh đừng đau buồn quá, đằng nào bà cũng đã mất, anh buông bà ra đi, nhớ bà bị Covid thì khốn. Anh Vĩnh quay lại nhìn ông Sơn, bằng ánh mắt giận dữ, khiến người thợ quá phải lùi ra một bước. Chị Hương thở dài bảo, Ông ạ chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình chứ không có ý gì đâu, ông nghe lời chú ấy đi, đặt mẹ nằm xuống. Anh Vĩnh nghe lời vợ, từ từ đặt bà hãy nằm xuống. Anh vuốt những ngón tay đang co lại của bà Hải, nhưng tay bà cứ co cứng không theo ý anh. Chị hương thở dài bảo, để tôi xuống lấy ít rượu mới có thể nắng tay chân mẹ được. Chủ chị quay sang người thợ quá. Dạ, mẹ tôi không phải bị Covid đâu. Bà ấy bị đột quỷ đấy, mời chú sang đây tôi gửi ít tiền. Bà Hải mất trong thời điểm tỉnh Thừa Thiên Huế đang là đỉnh điểm của dịch bệnh Covid. Số người mắc người chết đều tăng Thôn của bà Hải vẫn đang là vùng đỏ Trên bản đồ dịch tễ Người trong vùng chỉ có đi lại với nhau Người bên ngoài đã vào Thì phải ở lại cho đến khi cấp độ dịch Cải thiện Vợ chồng thiện làm ở công ty Đã cắm chốt tại đó Nội bất xuất, ngoại bất nhập từ 2 tháng trước Đầu đợt dịch Tiền đã gửi hai đứa con về bên nhà ngoại Trong nhà còn vợ chồng anh Vĩnh Sự việc xảy ra quá đột ngột Nên anh Vĩnh rối trí không biết phải làm sao Chị Hương phải chạy sang nhà ông Hiếu Nhờ ông giúp đỡ Lúc ông Hiếu sang Thì thi thể bà Hải đã bắt đầu mềm trở lại Chỉ có đôi mắt là vẫn mở to Anh Vĩnh lấy ít rượu Và vuốt mắt cho mẹ Lúc đó mắt bà mới khép kín Hình như có một giọt nước mắt Bây giờ mới rơi ra trên khóe mi Theo lời quyền của ông Hiếu Anh Vĩnh vội điền cho chính quyền sở Tại tràm y tế xã Về cái chết của mẹ anh Chính quyền cử hai người đến Họ được mặc trang phục bảo hộ Phòng chống dịch Covid Kín mít từ đầu đến chân Ngay cả hai mắt cũng đeo kính bảo hộ Vậy nhưng họ không dám vào Khám nghiệm thi thể người đã mất Họ chỉ hỏi anh Vĩnh và chị Hương Các dấu hiệu bệnh của bà Hải Trước khi qua đời Anh Vĩnh trình bày là hôm trước Bà vẫn khỏe mạnh bình thường Rồi ra đi đột ngột Nên không biết bà có dấu hiệu gì cả Nói đến đó Anh Vĩnh lại khóc Số mẹ anh thật khổ Trước khi mất Không có đến cả một người thân ở bên Chưa kể là con cháu Vì vậy cũng không có lấy một lời trăng trối Hai người kia hồi ý riêng với nhau Rồi xác định trong biên bản giám định Bà hải tử vong cho đột quỵ Không liên quan đến dịch bệnh Covid Họ cho phép anh Vĩnh được mai tán ở Nghĩa Trang Nhưng phải liệm ngay Và không được để quá hai ngày Chị Hương thở vào nhẹ nhõm Như vậy là bà Hải không phải bị hỏa tán Đúng như nguyện vọng lúc còn sống Anh Vĩnh gọi điện cho các em Các con, các cháu như người nào cũng nói giống nhau một câu Là dịch nên không thể về lo tan Cuối cùng khi không còn hy vọng nữa Thì Kiều đứa cháu khắc khẩu nhất của bà Hải Tình nguyện sẽ về chịu tan bà nội Vợ chồng anh Bùi Còn ông Hiếu Biết chuyện cũng sang giúp đỡ Họ gọi mua quan tài và các thứ để tổ chức đám tang. Nhưng người ta chỉ đồng ý mang đến ở ngay trước cổng làng, chứ không đưa vào bên trong. Vậy là hai người đàn ông phải kéo xe vận tải ra để đưa vào. Rồi đến khi khâm liệm cho bà Hải, chẳng ai chịu đến giúp đỡ. Dù biết bà Hải mất vì đột quỷ chứ không phải mắc Covid. Người ta bàn tán sâu lưng Bà là người độc ác, chết cũng không nhắm mắt. Chắc là con tiếc của không mang theo được chăng? Họ còn nói lúc còn sống... Bà Hải có giúp ai bao giờ đâu Nên bây giờ họ cũng không cần phải giúp lại Họ còn nói Người như bà Hải sống làm gì cho chật đất Có người ác miệng còn bảo bà Chết như vậy là do báo ứng Gieo nhân nào gặt quả nấy Vì thế người ta không thèm ngó ngàng Tới tan sự của bà Hải Mãi đến khi ông Hiếu ra mặt nhờ vả Mới có hai người đàn ông chịu đến giúp Người ta kháo nhau Sống dưới có bà tái Mù bà quá Mớt trước bà Hải một ngày cho bệnh tim. Bà tái tuy nghèo nhưng sống tịnh nghĩa, không cần nhờ cậy mà xóm làng ai cũng đến giúp. Trong xóm, ngoài làng ít người đến tăm đám, không biết họ sợ ngộ nhớ bà Hải bị Covid hay là còn lý do khác. Hai ngày sau, có một đội âm công 8 người do xã cử đến, có nhiệm vụ đưa bà Hải đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dù sao trước đây bà Hải cũng là đảng viên, Khi về địa phương bà Hải viện lý do tuổi cao sức yếu, không tham gia, họp hành, chứ bà cũng không vi phạm kỷ luật. Cả đội âm công đều mang trang phục bảo hộ, phòng chống dịch. Một người chắc là trưởng đoàn nói gì đó với anh Vĩnh, rồi mọi người lặng lẽ vào khiên quan tài bà Hải ra nghĩa trang. Anh Vĩnh ôm di ảnh bà Hải đi trước. Kiều trong vai trò cháu đích tôn, cũng đội mũ sơm, mà áo quần sổ gấu, thắt lường dày chuối, tay cầm gậy gỗ vong đi tiếp, chị Hương và anh bùi theo sau quan tài. Ông bà Hiếu không được đi vì tuổi cao, không đi bộ được xa. Trời mưa nên mọi người không thể đi nhanh hơn, nhất là khi ra đến con đường vào nghĩa địa. Một lát sau, một cái lăng rộng hiện ra trước mắt. Anh Vĩnh ra hiệu cho mọi người dừng lại. Bên trong lăng, đã có một ngôi mộ của ông Điền và một huyệt được đào sẵn, tráng bằng xi măng, vẫn còn để tróng. Trên mặt huyệt có đất cát, chắc là mới được đào hôm qua. Người ta vội dòng dây đưa quan tài xuống dưới và lấy sẹn xúc đất xung quanh để đổ vào trong huyệt. Chị Hương cũng chỉ kịp thả một nắm đất xuống thì người ta đã đắp xong ngôi mộ Mọi người lục đột ra về. kêu mệt mỏi quá nên cũng xin phép đi theo. Anh Bùi cũng về ngay. Chỉ có hai vợ chồng chị Hương còn ở lại. Nhìn theo bóng dáng Kiều Anh Vĩnh chợt nhớ câu nói năm xưa của con gái. Bà nội với bà độc ác lắm, rồi bà nội với bà cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Anh nhìn mộ mẹ và khẽ rùng mình, anh cũng sợ bị quả báo giống như bà. Tự dưng anh quỳ xuống, chị Hương hốt quạng đến bên chồng, lo lắng hỏi. Ông ơi, ông có sao không? Anh Vĩnh lắc đầu đáp. Tôi không sao. Chị Hương dịu chồng đứng lên, dựa lưng vào một ngôi lang mộ cạnh đấy. Anh vĩnh cảm động vì sự chu đáo của chị Hương Anh lại cảm thấy ân hận Vì cách cư xử của mình Với vợ con Trong suốt cả một thời gian dài May mà mấy năm sau này Anh đã nhận ra điều sai sót của bản thân Dù muộn nhưng còn hơn không Anh tự nhủ với lòng Trong quãng đời còn lại Anh sẽ bù đắp những gì Anh đã nợ chị và các con Chị Hương cầm bó hương Anh bùi đốt sẵn Chị đến thắp nhang trước mùa mẹ chồng và mộ ba chồng đang nằm song song bên nhau. Chị thầm nghĩ điều an ngủi lớn nhất trong cuộc đời của mẹ là cuối cùng bà cũng được mãi mãi nằm cạnh bên ông điện, điều mà lúc sống bà không thực hiện được. Có tiếng khóc tan, vang lên giữa trời đông nghe thảm thiết. Chị Hương nhìn sang phía đó, thấy có một đoàn người cũng đang gánh quan tài đến nơi huyệt mộ. Cả một rừng căng tan và áo xô trắng, có lẽ là đám tang bà tái. Nghe nói, mặc dù đang dịch Covid Nhưng khuôn hội đã cử mấy người sang tụng kinh cho bà tái suốt 3 ngày Người đến phúng điếu cũng không phải ít Bởi vậy mới biết Người ta đến với nhau Cốt ở tấm lòng Chị Hương nhìn lại nấm mồ bà ấy Mà không có ý chành lòng Đám tàn của mẹ Còn thua xa đám tang một người đàn bà nghèo có trong lặng Ngẫm lại mới thấy lượt đời Dẫu không phải thực sự công bằng đối với tất cả Cũng đã ứng nghiệm với bà Hải Chợt có hai bàn tay đặt lên vai chị Và một giọng nói dịu dàng cất lên Đi về tôi em Chị Hương ngẩn ngơ quay lại Đây là lần đầu tiên Trong mấy chục năm vợ chồng Anh Vĩnh coi chị bằng em Với chồng ngọt ngào như thế Chị Hương mỉm cười hạnh phúc Anh Vĩnh hơi ngượng nghịu Rồi anh cũng mỉm cười và đưa tay Gỡ những sợi nước vườn trên tóc vợ Cơn mưa vẫn còn chưa dứt hẳn